Là con bé và Lâm Hướng An Cực kỳ thân thiết Con bé gọi nhiễm nhiễm một tiếng cô Rồi lại phấn khởi Nhìn Lâm Hướng An nói Chú Lâm mau lại đây Cháu tìm được ảnh cưới Của bố mẹ rồi Đẹp lắm Bố cháu đẹp trai hơn chú Lâm nhiều Nha nha Tô mạch khẽ quát Dường như có chút bối rối Khi nhìn nhiễm nhiễm Rồi cô ta nhanh chóng rời ánh mắt Chỉ khẽ dậy bảo con Con không được nói linh tinh. Bác sĩ đã dặn rồi, con phải ngủ sớm, như vậy thì mai mới có thể ra vườn hoa chơi được. Con bé bị mẹ mắng, ấm ức bĩu môi, kéo tay Lâm Hướng An. "Cháu không nói linh tinh, bức ảnh đó ở trong ngăn kéo, chú Lâm lấy giúp cháu với." Thực ra, Lâm Hướng An đã biết cuốn album đó từ lâu rồi. Nghe vậy, Anh quay người đi lấy, Tô Mạch vội bước tới, Ngăn lại hạ giọng nói, Hướng An, Anh làm gì vậy? Lâm hướng An ngẩn lên nhìn nhiễm nhiễm, Đang mỉm cười, Rồi lại nhìn sang thiệu minh chặt Vẫn đứng ngoài cửa, Im nặng không nói gì, Anh đưa tay đẩy Tô Mạch sang bên, Mặc cô ta ngăn cản, Anh vẫn lấy cuốn album, Trong ngăn kéo ra, Mỉm cười, hỏi con bé, Trên giường bệnh, Nha nha, là cái này hả? Vâng, là nó đấy ạ. Khuôn mặt tái nhợt của nha nha, Lở lụ cười tươi giói. Con bé, vẫy lâm hướng an, Bằng cánh tay, không cắm kim tuyển. Chú lâm, mau lại đây. Cô nhiễm nhiễm, cũng lại đây xem đi. Bố mẹ cháu mặc đồ cưới, đẹp lắm. Lời nói của cô bé, thật ngây thơ. Rõ ràng là một đứa trẻ, quê với mọi người chân nhiễm nhiễm như lặn trịch nhấc lên vô cùng khó khăn thiệu minh Trạch bỗng nói nhiễm nhiễm anh đưa em về trước nhiễm nhiễm quay lại nhìn anh rồi lại nhìn cô bé gầy gò xanh xao cô khẽ cong khóe môi bước đến giường bệnh là ảnh cưới sao cho cô xem với nào con bé hơi ngồi dậy vẫy lâm hướng an cẩm cuốn amun nại lật từng trang cho nhiễm nhiễm xem rồi cười hì hì hỏi cô ơi cô thấy mẹ cháu có đẹp không đẹp nhiễm nhiễm khé khen nhìn thật kỹ đôi làm nữ trong bức ảnh cô không nói dối đó thật sự là một đôi trai anh Tuấn gái kiểu Diễm gương mặt thiểu minh trạch khoáng nụ cười hở hững giống như anh thường ngày mặc bộ lễ phục chỉnh tề càng khiến anh trở lên anh Tuấn. Tô mạch cũng rất đẹp. Tuy để tóc ngắn, Nhưng cũng vô cùng xinh đẹp, Và kiểu diễm. Nhiễm nhiễm, Xem xong cả cuốn album, Mới dịu dàng, Nói với con bé. Cô xem xong ảnh rồi, Có phải cháu cũng buồn ngủ rồi không? Lúc này, Con bé mới gật đầu, lén nhìn sắc mặt nhiễm nhiễm. Nhiễm nhiễm, Vở như không thấy. Đứng lên nhường chỗ cho tô mạch Khi hai người đi ngang qua nhau Thì cô nghe tô mạch Nói rất khẽ Xin lỗi Nhiễm nhiễm dừng bước Ngước mắt nhìn tô mạch Tô mạch có vẻ ngại ngùng Lại khẽ nói Mấy bức ảnh đó Chụp vài ngày trước Để lựng nha nha Hy vọng cô không để ý Nhiễm nhiễm không nói gì Chỉ mím cười lắc đầu nhìn tô mạch Cô lại quay người nói tạm biệt với nha nha rồi đi ra mà chẳng thèm nhìn thiệu minh trạch lấy một cái thiệu minh trạch sầm mặt nhìn nấm hướng an trong phòng bệnh rồi quay người đi theo nhiễm nhiễm ra cửa nhiễm nhiễm tử tốn bước đi tới cuối hành lang thì dừng lại đứng bên cửa sổ lặng lẽ nhìn ra ngoài như kẻ mất hồn bên kia con đường ngoài cửa sổ là hổ xem Những lá sen mổ xanh non, chưa lỡ hết, mang theo vẻ thẹn thùng, tranh thủ lúc bóng đến bao trùm mà lặng lẽ vươn lên mặt nước, dần dần lan khắp hồ. Thiệu Minh Trạch bước đến, anh không nói gì, chỉ tựa vào cửa sổ, cùng cô im nặng. Minh Trạch, cô bỗng cất tiếng, khẽ nói, chúng ta chia tay đi. Thiệu Minh Trạch sững người. Một lát sau mới hỏi Lý do Nhiễm nhiễm nhếch khóe môi Lở lụ cười nhạt Quay đầu nhìn anh Anh đã vì nha nha Mà chụp ảnh cưới với tô mạch Chẳng lẽ không, thì, không thể vì con bé Mà gương vỡ lại lành với tô mạch sao Anh Tô mạch nha nha Ba người mới là một gia đình Em chỉ là người ngoài Thiệu Minh Trạch Hơi trao mày, ngắt lời cô. Nhiễm nhiễm, nhà nhà là trách nhiệm, chứ không phải là cuộc đời của anh. Để con bé vui, anh có thể chụp những bức ảnh vớ vẩn đó, nhưng sẽ không vì con bé mà làm ảnh hưởng đến cả đời. Tuy bây giờ con bé còn nhỏ, lại bị bệnh nặng nhưng nó sẽ khỏe lại, sẽ lớn lên, sẽ hiểu chuyện. Nhưng em không chịu nổi, Nhiếm nhiễm đưa tay ra sờ lên khuôn mặt anh Những ngón tay lạnh Giá chạm vào hàng lông mày đậm Em không chịu nổi Em không chịu nổi Khi phải ở cùng máu thịt Của anh và người đàn bà khác Em không thể chịu nổi Khi nhìn thấy con của người đàn bà khác Mang khuôn mặt Hình bóng của anh Em ghen tị Em ghen tị muốn chết Con bé gọi anh là bố Nhưng lại gọi một người đàn bà khác là mẹ Nó sẽ là sợi tơ gắn kết Anh và tôi mạch suốt đời Thiệu Minh trạch Nắm tay nhiễm nhiễm Ôm chặt cô vào lòng Nhiễm nhiễm Em quá cố chấp Quá vô lý rồi Đứa trẻ đã tồn tại Đó không phải là chuyện Mà anh có thể quyết định được Chẳng phải Chúng ta đã giao hẹn với nhau rồi sao Em không cần phải lo Chuyện này anh sẽ lo tất cả minh trạch cô bỗng ngất lời anh em yêu anh thiệu minh trạch sững sờ liềm vui trong lòng anh như đợt sóng dâng trào mãnh liệt những những lời nói phía sau của cô Lại như một gáo nước lạnh ảo ảo chút xuống chính vì yêu anh nên em mới không chịu đựng nổi trước đây em không quan tâm vì em nghĩ mình không thể yêu anh Thiệu Minh Trạch, sững người đứng đó, không hề có phản ứng gì. Bóng dáng lâm hướng an, xuất hiện trong hành lang, khẽ gọi tên nhiễm nhiễm. Đi thôi, sắp hết giờ, thăm bệnh rồi. Nhiễm nhiễm, khẽ cúi đầu, quay người bước đi. Thiệu Minh Trạch, trầm tư đứng đó, im nặng nhìn cô bước theo sau, lâm hướng an. Ra khỏi cổng bệnh viện, nhiễm nhiễm, không nên xe cùng lâm hướng an. Mà đi theo hướng ngược lại Lâm hướng an gọi cô Đuổi theo mấy bước Khẽ nói Anh lái xe đưa em về Nhiễm nhiễm liếc nhìn anh hỏi Sao Anh còn chưa hài lòng Tôi có nói Mình bị anh bắt ép đâu Lâm hướng an hơi nhếch khóe môi Em thật sự Yêu thiệu minh trạch rồi sao Nhiễm nhiễm không ngờ Lâm hướng an lại hỏi câu này Cô cười lạnh nùng nói, Tôi yêu hay không thì có can hệ gì chứ, Chỉ cần tô mạch yêu anh ấy, Như thế chẳng phải là đủ rồi sao? Lâm hướng an bỗng trở lên bướng bỉnh Kiên trì hỏi tiếp, Nhưng em nói yêu anh ta, nhiễm nhiễm cười mỉa mai hỏi, Không thành đôi thì vẫn còn tình nghĩa, Anh chỉ muốn tôi chia tay với anh ấy, Chứ có nói, Tôi phải coi anh ấy như kẻ thù đâu. Dự án ngoại ô phía nam còn phải hợp tác với thiệu thị. Tôi tuyệt tình với anh ấy thì có gì tốt đẹp chứ. Thà rằng để anh ấy cảm thấy có lỗi với mình còn hơn. Lâm hướng An Há hốc miệng kinh ngạc. Nhiễm nhiễm hơi nghiêng đầu nhìn anh hỏi. Không ngờ chứ gì. Vậy thì hôm nay anh được mở rộng tầm mắt rồi nhé. Đảm bà diễn kịch giỏi nhất mà. Tôi như vậy, Tô Mạnh cũng như vậy. Nếu không tại sao, Anh lại sống chết vì cô ta chứ? Lâm Hướng An vẫn chưa hết kinh ngạc. Nhiễm nhiễm phỉ cười một tiếng, Không thèm để ý đến Lâm Hướng An nữa, Mà quay người bước đi. Hai ngày sau, Trần Nạc đến thăm nhiễm nhiễm, Nghe cô kể chuyện này liền hỏi. Lâm Hướng An, Lấy vụ án đó ra, Để ép buộc em sao? Sau khi từ bệnh viện về, Nhiễm nhiễm, Đến thằng nhà bà Hàn ở, Cũng không nhận điện thoại, Của Thiệu Minh Trạch, Nghe Trần Nạc hỏi, Cô khẽ gật đầu, Thẩm phán Niu, Đã báo cho tôi biết tin, Nói, Có lãnh đạo để ý đến vụ án này, Tôi chỉ không ngờ, Là nhà họ Lâm, Lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế, Lâm hướng an, Mới chỉ là thư ký của thẩm phán Mà đã có thể làm được như vậy Trần Nạc nhìn cô nói Bố Lâm Hướng An Là tránh án cao Là bạn học cũ Hai nhà khá thân thiết Quan hệ đương nhiên là không bình thường Có điều Mấu chốt không phải ở đó Mà là Lâm Hướng An Vẫn còn mối quan hệ khác Tuy bố anh ta Chỉ là một cục trưởng nhưng ra thế bên mẹ anh ta lại rất lớn, Ông ngoại và hai người cậu của anh ta đều làm chính trị, đến cả tránh án cao cũng phải lẻ vài phần. Nếu không, em nghĩ vì sao ông ta lại cân nhắc Lâm Hướng An vừa về nước như vậy? Nhiễm nhiễm cúi đầu một lát rồi nói, tôi chỉ biết nhà Lâm Hướng An, Rất có gia thế, nhưng không ngờ gia thế lại lớn như vậy. Trần nạc thở dài, khi đầu tư vào dự án ngoại ô phía Lam, Tổng Giám đốc Hạ đã sai anh đi điều tra về nhà họ Lâm. Nếu anh ta cố ý nhắm vào vụ án này, thì chúng ta không thể lào lật lại bản án được. Đứng trước một thế lực lớn, thì tiền tài chẳng có nghĩa lý gì. Nhiễm nhiễm, chậm rãi gật đầu, Tôi biết rồi. Trần nạc ngừng lại rồi hỏi. Em định thế nào? Thật sự chia tay với tựa minh trạch như vậy sao? Nhiễm nhiễm cười đau khổ. Nếu không thì còn có thể làm thế nào? Thật sự đem tính mạng của mẹ tôi ra đánh cược hay sao? Trần nạc lặng lẽ nhìn cô hồi lâu. Bỗng bật cười nói. Điều này khiến anh hơi bất ngờ. Anh còn tưởng em. Mà bị bắt ép chia tay với thiệu minh Trạch Thì sẽ làm loạn thế nào cơ Nhiễm nhiễm ngước lên nhìn anh ta nói Anh thật hiểu tôi đấy Sao thật sự sẽ làm loạn nên sao Trần nạc hỏi Có nhất định phải làm Nhiễm nhiễm gật đầu lặng trịch Bàn tay vô thức siết chặt gối ôm cúi đầu nói Trước tiên tôi sẽ nhẫn nhịn, Đợi vụ án này Phán quyết xong, đợi qua thời gian khiếu lại, Đợi tất cả đã định đoạt, tôi sẽ làm, Đồ của tôi, tôi có thể không cần, Nhưng không thể để người khác cướp chúng ra khỏi tay mình, Thiệu Minh Trạch, tôi có thể không cần, Nhưng cũng không thể để anh ấy rơi vào tay tô mạch như vậy được, Thần sắc trần nạc có chút phức tạp, Anh ta cúi đầu nhìn cô, bỗng hỏi câu, Giống như lâm hướng an đã hỏi em thật sự yêu thiệu minh trạch rồi sao niễm niễm hơi sững người ngẩng đầu nhìn trần nạc trần nạc nhìn thẳng vào mắt cô nếu không yêu anh ta thì có cần thiết phải làm như vậy không cô sững sờ dây lát rồi đáp tôi không nuốt trôi, cơn giận này trần nạc nhìn cô rất lâu cuối cùng thở dài một tiếng khẽ hỏi Có cần thiết phải như vậy không? Nhiễm nhiễm không trả lời Cô nghĩ nếu chuyện này đã xảy ra với người khác Thì cô có thể cũng thở dài mà hỏi Có cần thiết không? Nhưng chuyện này lại xảy ra với chính cô Cô thực sự không thể dễ dàng buông xuôi Tòa án đã ấn định ngày xét xử Khi nhiễm nhiễm chạy đến tòa án Thì gặp lâm hướng an Anh gọi cô Khi cô bước đến trước mặt Anh lại không biết lên nói gì, chỉ im nặng nhìn cô. Nhiễm nhiễm hỏi, thư ký Lâm, sao thế, còn có gì dặn dò sao? Lâm hướng an, lắc đầu ghẽ hỏi, em có khỏe không? Nhiễm nhiễm nghe, mà bất giác bật cười. Thư ký Lâm, anh bảo tôi, lên trả lời anh thế nào đây? nói tôi rất khỏe, tôi bị ép chia tay với chồng chưa cưới. Đem người đàn ông tôi yêu dâng cho mụ đàn bà tôi căm ghét nhất. Tôi vui, tôi thật sự rất vui. Nhiễm nhiễm, sắc mặt Lâm Hướng An có phần khó coi. Cố lên tiếng, ngăn nhiễm nhiễm. Nhiễm nhiễm cười mỉa mai, bước lên phía trước, nói với Lâm Hướng An. Lâm Hướng An, anh đã đạt được điều mình muốn. Việc gì phải tỏ vẻ trước mặt tôi nữa. Thật khiến người khác ghê tởm. Thời tiết. Ngày một lắm, nhiễm nhiễm quay về chỗ ở của mình để thay đồ. Khi bước ra ngoài thì trời đã gần trưa. Ánh nắng trói trang, cô vô thức, nhéo mắt lại, ngẩng đầu lên thì thấy xe của Thiệu Minh Trạch đang đỗ bên kia đường. Thiệu Minh Trạch ra khỏi xe, giữa hai hàng mày đậm mang theo lét mệt mỏi. Sắc mặt không đổi, anh hỏi. Em chặn điện thoại của anh sao? Niệm nhiễm gật đầu, đã chia tay rồi, thì không cần dây dưa lằng nhằng nữa. Thiệu Minh Trạch cúi đầu nhíu mày lại hỏi Lâm Hướng An, ép em đúng không? Nhiễm nhiễm không trả lời, vô cùng ngạc nhiên nhíu mày nhìn anh. Thiệu Minh Trạch nói, anh đã điều tra rồi, đúng là anh ta can thiệp vào vụ án, anh đã nhờ người xử lý chuyện này. Nhiễm nhiễm ngẫm nghĩ, rồi hỏi, Anh có thể lắm chắc được bao nhiêu phần? Ánh mắt thiệu minh trạch tối sầm, Trầm giọng đáp. Không chắc được mấy phần, Gia thế họ ngoại của lâm hướng an rất mạnh. Lâm hướng an lại được chú anh ta yêu quý. Nếu anh ta không chịu buông xuôi, Thì e là không ai có thể lật nại vụ án. Tia hy vọng vừa lé nói, Trong nỏng nhiễm nhiễm bỗng vụt tắt, Cô mỉm cười chua xót nói Nếu anh đã biết như vậy Thì cũng không cần phải nói gì với em nữa Chuyện đã đến nước này Em cũng chẳng còn cách nào khác Em không thể lấy tính mạng mẹ mình ra Để đánh cược với tâm tư của Lâm Hướng An được Thiệu Minh chạch gật đầu Anh hiểu Thế lên trước tiên cứ như vậy đi Dù có chuyện gì xảy ra Thì cứ đợi vụ án kết thúc Rồi hãng nói, Anh ngừng lại Đưa tay lên vuốt tóc cô theo thói quen, Lâm hướng an, Điên thật rồi, Anh sẽ nói chuyện này với tô mạch, Cô ấy sẽ nói rõ mọi chuyện, Với Lâm hướng an, Em yên tâm, Sẽ không có chuyện gì đâu, Nhiễm nhiễm ngước lên nhìn anh, Bằng ánh mắt sững sở, Anh khẽ nói, Nhiễm nhiễm, Anh muốn sống bên em, Rõ ràng là một câu nói cực kỳ bình thường, Nhưng nhiễm nhiễm nghe Mà khóe mắt cay cay Cô cúi đầu để cố che giấu Sự chua xót đang trào lơi sống mũi Mãi sau cô mới khẽ nói Thực ra em cũng định như vậy Em nghĩ cứ làm theo yêu cầu Của lâm hướng an Đợi vụ án của mẹ kết thúc Rồi sẽ giành lại anh từ tay tô mạch Thiệu Minh Trạch lờ lụ cười Dịu dàng xoa đầu cô Nhà đầu ngốc Không cần em đi rảnh nại Anh vẫn ở đây Nhưng nếu có chuyện gì Thì em đừng giữ ở trong lòng, Hãy nói với anh Anh sẽ cố gắng giúp em Nếu anh không giúp em được Thì anh sẽ cùng em đối diện với nó Chỉ cần Đừng nói những lời Làm tổn thương anh nữa Anh không chịu đựng nổi đâu Mắt nhiễm nhiễm đỏ hoe Cố khẽ gật đầu Thiệu Minh Trạch lại hỏi vài câu Về chuyện vụ án, Của bà Hàn rồi nói, Mấy ngày nữa, Nha nha phải chuyển viện, Có thể anh, Không đến nó no cho em được, Thứ ba tuần sau xét xử, Anh sẽ đi cùng em, Nhiễm nhiễm biết, Lúc này mình nên tỏ ra rộng lượng một chút, Ít nhất, Cũng phải hỏi thăm bệnh tình, Của con gái Thiệu Minh Trạch, Nhưng cô không thốt lên nời, Cô chỉ có thể gật đầu khẽ nói, Em hiểu, Thiệu Minh Trạch, Rất bận, anh chỉ đứng nói với cô vài câu dưới lầu, rồi phải lái xe về công ty. Mấy ngày sau, quả nhiên chẳng thấy bóng dáng thiệu minh trạch đâu. Tới tối, anh mới gọi điện hỏi thăm tình hình của Nhiễm Nhiễm, rồi thuật sơ qua vài câu ngắn gọn về tình hình bên mình. Trong điện thoại, Nhiễm Nhiễm biết tình hình của Nha Nha rất tồi tệ, con bé không thể chịu đựng nổi. Dù chỉ là một chút chấn động, chỉ còn cách là mời chuyên gia về Tây Bình tiến hành phẫu thuật thôi. Có một hôm qua điện thoại, Thiệu Minh Trạch bỗng hỏi nhiễm nhiễm về tình hình tại vụ bên Hồng Viễn. Đã lâu rồi, nhiễm nhiễm không đến công ty, nên cũng chỉ có thể nói với anh là không rõ lắm. Thiệu Minh Trạch không hỏi lại, nhưng nhiễm nhiễm lại không yên tâm hỏi anh. Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Thiệu Minh Trạch trầm ngâm dây lát, chỉ nói, không có gì, anh chỉ tiện miệng, hỏi thôi. Từng ngày trôi qua, đêm trước khi xét xử vụ án bà Hàn, nhiễm nhiễm nhận được điện thoại của Thiệu Minh Trạch như thường lệ. Giọng anh hơi khàn, khuyên cô nghỉ sớm, sáng mai anh đón cô đến tòa án. Nhiễm Niệm nghe giọng anh Có vẻ không bình thường Không kìm được hỏi anh Bây giờ anh đang ở đâu Thiệu Minh Trạch trả lời Anh đang ở bệnh viện Tình hình nha nha không ổn Niệm nhiễm im lặng Muốn nói vài câu an ủi anh Mà lại không biết nói gì Thiệu Minh Trạch hiểu sai ý cô Anh im nặng dây lát rồi bảo Nha nha Là con gái anh vì sự ra đời của con bé làm ngoài kế hoạch của anh, nhưng anh vẫn phải có trách nhiệm với nó. Nhiễm nhiễm xin lỗi em. Buông điện thoại, cô ngồi một mình trên ghế sofa, lật album ra xem. Cô xem lại một lượt những bức ảnh có bà Hàn. Đồng hồ trên tường chỉ 12 giờ, cô chẳng buồn ngủ chút nào, chỉ còn cách là lấy thuốc ngủ trong ngăn kéo ra thôi. Nhờ hai viên thuốc ngủ, cô mới mơ mơ màng màng, chìm vào giấc ngủ, nhưng trời chưa sáng thì đã thức giấc. Thực sự, trong nỏng nhiễm nhiễm, thấp thỏm không yên, thậm chí là sợ hãi, trở thành một sự tích động, khó hiểu. Cô vã nước lạnh vào mặt, khẽ vỗ vỗ vào mặt, rồi soi mình trong gương. Cô đánh một lớp phấn, che hốc mắt thâm quầng thay đồ rồi lặng lẽ ngồi trên sofa đợi điện thoại của Thiệu Minh Trạch. Anh nói hôm nay sẽ tới đón cô đến tòa án. Sắp đến bảy rưỡi, di động trên tay Nhiễm Nhiễm vẫn chẳng có động tĩnh gì. Chuông cửa bỗng vang lên, cô giữ người đứng dậy bước đến ấn vào máy thu âm, giọng lâm hướng an truyền lại anh nói: Nhiễm Nhiễm, anh đang đợi em ngoài nhà. Em mở cửa cho anh vào. Cô lập tức sững sờ. Anh đến làm gì? Em mở cửa cho anh trước đã. Anh vào nhà rồi nói. Lâm Hướng An nói. Cô do dự bây giờ cô không dám đắc tội với Lâm Hướng An. Đành mở cửa tòa nhà cho anh ta vào. Lâm Hướng An đẩy cửa ra. Đứng đó nói với cô. Nhiễm nhiễm. Em lấy hộ khẩu và chứng minh thư ra đây. Bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn Nhiễm nhiễm nhìn lâm hướng an như nhìn quái vật hỏi Anh nói gì? Trong bộ dạng lâm hướng an chẳng ra sao Thậm chí còn có chút nhét nhác Anh ước nhìn nhiễm nhiễm dùng giọng nhẹ nhàng mà kiên định nói Anh nói bây giờ chúng ta đi kết hôn Tại sao? Cố xứng người hỏi Tôi đã chia tay với thiệu minh trạch Anh còn chưa hài lòng sao? Lâm hướng an, Tránh ánh mắt của cô, Hơi nghiêng đầu chỉ nói, Mau lên, Mười giờ xét xử, Chúng ta đi đăng ký xong, Thì đến đó luôn. Nhiễm nhiễm, Nhìn lâm hướng an, Bằng ánh mắt căm hận, Chỉ cảm thấy lồng ngực, Nhói đau. Cô nghĩ, Mình phải hít một hơi thật sâu, Nếu không thì sẽ chết ngạt mất. Cô hít thật sâu, nhưng trong nỏng vẫn đau. Cơn đau ảo lên não, khiến đầu óc cô chỉ còn một cảm giác đau đớn tột cùng. Cô chẳng thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Lâm hướng an nghiêng đầu đứng đó. Chúng ta đi đăng ký xong, anh sẽ gọi điện cho họ, họ đang đợi tin của anh. Nếu trước khi xét xử mà không nhận được điện thoại của anh, thì vụ án sẽ bị xử nghiêm theo pháp luật. Đồng hồ trên tường Vẫn đang tích tắc không ngừng Nhiễm nhiễm lấy người một lát Tay run giấy lật tìm sổ hộ khẩu Trong ngăn kéo Rồi lại mở ví ra Lấy chứng minh thư Cô cố, cố gắng nói với Lâm Hướng An Bằng giọng bình tĩnh Được rồi đi thôi Lâm Hướng An không nói gì Bước ra trước cô Hai người lặng lẽ xuống lầu Nhiễm nhiễm Theo Lâm Hướng An lên xe Khi chiếc xe sắp lao ra khỏi trung cư, Nhiễm Nhiễm mới nhớ ra Thiệu Minh Trạch nói sẽ đến đón mình. Cô liền quay đầu hỏi Lâm Hướng An, Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại có được không? Lâm Hướng An không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nhiễm Nhiễm rút điện thoại ra, gọi cho Thiệu Minh Trạch. Mãi sau, anh mới nghe máy. Không đợi cô lên tiếng, anh đã nói, Xin nỗi Nhiễm Nhiễm, bây giờ anh không đến được. Tiếng anh nghẹn ngào, cố che giấu, giọng run run. Bệnh tỉnh nha nha, đột nhiên xấu đi. Con bé vừa được đưa vào phòng phẫu thuật. Trong điện thoại, có thể nghe được cả tiếng khóc của tô mạch. Dường như lúc này, cô ta đang gục đầu vào vai thiệu minh trạch Nhiễm nhiễm nghe thiệu minh trạch an ủi tô mạch. Tô mạch, không sao đâu, nha nha sẽ không sao đâu. Tô mạch đừng khóc, có anh ở đây. Nhiễm nhiễm không nói lên lời, Thậm chí hít thở cũng khó khăn Cổ họng cô như bị rội một gáo nước sôi Lóng từ cổ họng đến tận sâu trong trái tim Họ mới là một gia đình Cô nghĩ Đôi nam nữ ở trong bệnh viện đó mới là một cặp Họ có con Họ mới là một gia đình thật sự Cô không nói gì Chỉ lặng im cúp điện thoại Lạ thật gần đau trong tim bỗng chốc tiêu tan lâm hướng an nghẹn ngào nói anh vừa từ bệnh viện về tình hình của nha nha rất xấu rất có thể không qua khỏi tôm mạch không thể không có triệu minh trạch xin nỗi nhiễm nhiễm những gì lợ em anh sẽ dần dần bù đắp cho em nhiễm nhiễm chầm chạ quay đầu nhìn lâm hướng an không nói một lời lâm hướng an khẽ gọi tên cô Nhiễm nhiễm, nhiễm nhiễm, cô im lặng ngồi đó, rồi lặng lẽ, theo anh vào cục dân chính, bỏ tiền ra chụp bức ảnh chân dung, cuối cùng thì nhận quyền sổ đỏ, tử tay nhân viên của cục. Lâm hướng an cẩn thận, nhìn nhiễm nhiễm thăm dò, thử lắm tay cô, thấy cô không có phản ứng gì, sống mũi cũng cay cay khẽ nói. Nhiễm nhiễm, em yên tâm, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Mặt cô chẳng có chút biểu cảm gì Chỉ ngẩng lên nhìn anh nói Gọi cho họ đi Sắp đến giờ xét xử rồi Lâm hướng an Bước sang một bên cạnh gọi điện Khẽ dặn dò vài câu Rồi kéo cô ra xe vỗ về Em yên tâm Anh đã sắp xếp cả rồi Sẽ không có chuyện gì đâu Khi họ đến Thì buổi xét xử đã được tiến hành Trần nạc gọi cho Nhiễm nhiễm mấy cuộc ấy cô không nghe, cuối cùng anh ta nhắn cho cô một tin nhắn, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, Nhiễm Nhiễm đã vào đến trước khu tòa án, cố chẳng còn chút sức lực nào mà bước lên bậc thang cao cao nữa. cô chỉ có thể dừng lại, ngẩng đầu nhìn tòa nhà uy nghiêm hùng tráng. Lâm Hướng An nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, cúi xuống hỏi, "Tại sao em không vào?" Cô lắc đầu, quay người ngồi xuống bậc thang, khẽ nói, tôi ở đây, đợi kết quả. Lâm hướng an đứng bên cạnh, cũng ngồi xuống, được, anh ở đây với em. Người lên, người xuống, rất nhiều người nhìn họ, với ánh mắt khó hiểu. Nhiễm nhiễm chẳng quan tâm, chỉ cúi đầu lặng lẽ, ngồi dưới ánh mặt trời. Rất lâu sau, di động của cô lại đổ chuông, là trần nạc. Lần này cô nghe máy hỏi, sao thế, không có gì, anh ta trầm giọng nói, ngừng đại dây lát rồi hỏi, em đang ở đâu, cô không trả lời, nhắm mắt, khẽ ngục đầu trên đầu gối, lát sau mới nói, trần nạc, tôi đã kết hôn rồi, tôi và Lâm Hướng An đã kết hôn rồi, Lâm Hướng An ngồi bên, đưa tay ra lưng tay cô dậy, Cô gạt tay anh ra chậm rãi đứng nên rút cuốn sổ đỏ ra xé trước mặt lâm hướng an nói từng câu từng chữ lâm hướng an anh nghĩ chỉ cần dùng tờ giấy này mà có thể giữ được tôi sao có thể giành được hạnh phúc cho tô mạch sao anh sai rồi tôi có thể ngoại tình tôi còn có thể đi dụ dỗ thiệu minh trạch Tôi có thể làm tình nhân của anh ấy để tô mạch chẳng bao giờ được hạnh phúc. Em sẽ không làm thế, lâm hướng an bình tĩnh nhìn cô nói. Nhiễm nhiễm, anh biết em không phải là người như vậy. Em đã từng nói, em sẽ không phải là người phản bội trong hôn nhân. Em sẽ không bao giờ đi cướp chồng của người khác. Đúng vậy, đó là lời mà cô đã từng thề là điều... Cô từng nói, khi mới hiểu tình yêu nam nữ, chẳng trách, lâm hướng an lại ép cô, đến bước đường này. Hóa ra, anh muốn dùng lời thề của cô, để trói của cô. Hóa ra, tất cả đều như con tằm, quấn nế kén. cố trừng mắt, nhìn lâm hướng an một lát, tự cười bản thân, rồi ngầm cao đầu, dướng thẳng lưng, bước từng bước rời khỏi đó. Trần Lạc Nhìn thấy nhiễm nhiễm trong hộp đêm Đó là lời cô đã từng nhắc đến Khi họ còn là bạn bè qua thư Anh ta còn nhớ rất rõ Cô nói khi nào không vui Thì sẽ đến đó nhảy múa điên cuồng Khi ấy cô luôn dùng thân phận là Lam Sinh Để viết thư cho Trần Nạc Lần đó cô đã không cẩn thận nỡ miệng nói Cô là cô gái nhảy giỏi nhất ở hộp đêm Cô không biết sau khi đọc thư, Trần Lạc đã từng đến đó. Ẩm thầm nhìn cô và các bạn nhảy. Nhiều năm trôi qua, lời nhảy đã được sửa sang lại nhiều, khiến họ không còn nhận ra không gian của nó năm xưa nữa. Khi rượu ngấm vào máu trong tiếng nhạc xôi động, anh ta nhìn thấy cô đứng trên sân khấu nhảy lắc lư theo điệu nhảy nóng bỏng bên một chàng trai trẻ cố vẫn mặc trên người chiếc váy ngắn và áo sơ mi như bình thường, áo sơ mi màu trắng ôm sát người để buông đến trước cúc thứ ba. Cảnh vật biến trong lúc ẩn lúc hiện, chiếc váy ngắn để họ cả cặp đùi trắng mịn, cặp mông tròn trịa bị bó chặt như đang cọ sát mơn trớn cơ thể người đàn ông phía sau. Những người thấy cảnh này đều không kìm nổi mà không ngừng hít sáo. Người đàn ông trên sàn nhảy. Thấy nhiễm nhiễm phóng quá như vậy, Thì đặt hai tay lên eo cô, Rồi kéo cô vào lòng. Tiếng nhạc bỗng thay đổi, Tử sôi động, Chuyển thành nhẹ nhàng mê hoặc, Khiến người ta đỏ mặt. Tin đập thình thịch Người đàn ông chạm vào người nhiễm nhiễm, Lắc lư cơ thể cô theo điệu nhạc, Tay hắn trượt dần trên những đường cong của cơ thể cô, Thu hút ánh nhìn của bao người. Sắc mặt trần nạc trở lên vô cùng khó coi, Anh ta chen vào đám đông, lao lên sàn nhảy, kéo Nhiễm Nhiễm ra khỏi vòng tay người đàn ông đó, dùng áo khoác của mình khoác lên người cô rồi bế cô ra khỏi sàn. Nhiễm Nhiễm đã uống không ít, thậm chí có phần hỗn loạn, miệng lảm nhảm hét lên: "Buông tôi ra, buông tôi ra!" Đã rất lâu rồi Trần Nạt không tức giận như vậy, hoặc có thể nói là sau khi trưởng thành Thì anh chưa từng bất kiểm soát như vậy Người đàn ông Trên sàn nhảy đuổi theo chặn trước mặt trần nạc Trần nạc một tay kéo nhiễm nhiễm Một tay tóm trái rượu Ở bàn bên cạnh thuận tay đập vỡ trái rượu ngay trên bàn Rồi dùng mảnh thủy tinh nhọn Dơ về phía người đó Lạnh lùng đe dọa Tránh ra cô ấy là bạn gái của tôi Người đàn ông trước mặt Nhất thời bị trần nạc Dọa cho phát khiếp Ngần ngử tránh đường Nhiễm nhiễm vùng vẫy trong lòng trần nạp Anh ta cố sức ôm chặt cô Ra ngoài hộp đêm Mới buông tay Anh ta cố sức kéo cô tới chỗ để xe Giận dữ và chất vấn Hạ nhiễm nhiễm Em định hủy hoại bản thân như vậy sao Ai đáng để em làm như vậy Nả thiệu minh trạch Hay lâm hướng an Ai trong họ đáng để em Phải làm như vậy Đầu ốc cô ong ong Cô cảm thấy lạ lẫm trước câu quát tháo Tức giận của Trần Nạc Chẳng phải anh ta vốn muốn tử tốn Nho nhã sao Lúc nào miệng Trần Nạc Cũng nở đụ cười Dù là chuyện gì Cũng không thể làm anh ta cuống nên Cô nghi hoặc chạm vào khuôn mặt Trần Nạc hỏi Anh là ai Trần Nạc không thể nhìn thẳng vào mắt cô Chỉ ôm chặt cô vào lòng Áp đầu cô vào lòng ngực mình Thỉ thầm Anh xin nỗi nhiễm nhiễm Anh xin lỗi Nhiễm nhiễm Ở yên trong nòng anh ta một lát Bỗng phá lên cười Vùng ra nói Tôi biết rồi Anh là Trần Nạc Anh là Trần Nạc Nhưng tại sao Anh phải xin lỗi tôi Trần Nạc Không biết lên trả lời Câu hỏi ấy thế nào Chỉ im nặng nhìn cô Lắm chặt vào đôi vai cô Đừng như vậy nữa được không Nếu không yêu thiệu Minh Trạch thì hãy vui vẻ buông xuôi, đừng để ý chuyện yêu chuyện hận đó. Chúng ta cùng rời khỏi lơi lầy được không em? Chúng ta ư, cố dững sờ hỏi. Trần nạc nhìn sâu vào mắt cô, trầm giọng nói. Không sai là chúng ta, anh và em, anh sẽ ở bên em. Chúng ta có thể ra nước ngoài, có thể đến bất kỳ nơi đâu. Lời nói của Trần Nạc khiến người ta quá bất ngờ, đầu óc cô trở lên hỗn loạn. Cô xứng người nhìn anh ta rất nâu, mãi sau mới như sự nhớ ra điều gì, vội hỏi. Anh muốn rời khỏi tập đoàn Hồng Viễn sao? Trần Nạc nhìn cô gật đầu. Ừ, anh rời khỏi tập đoàn Hồng Viễn, dù không nằm ở đó nữa cũng chẳng sao, anh đã tích lũy được một chút tiền. Chỉ cần yêu cầu của em không quá cao, Thì cũng đủ để tìm một nơi sinh sống. Trần nạc bỗng thổ lộ tình yêu, Khiến nhiễm nhiễm nhất thời hỗn loạn. Cô hoang mang gạt tay trần nạc ra, Suýt nữa thì trượt chân, Lên phải vội dựa người vào xe. Trần nạc bước lên để đỡ cô, Nhưng lại bị cô gạt ra, cúi đầu nói, Trần nạc hôm nay tôi đã uống quá nhiều, Tôi muốn về nhà. Nhiễm nhiễm, anh ta gọi tên cô Em còn nhớ hôm đó, em đã từng nói gì không? Em nói, chỉ cần anh dám nói yêu em Dám nắm tay em, rời khỏi hồng viễn Thì em dám đi cùng anh Dám cùng anh chịu khổ Nhiễm nhiễm, em sẽ không để Em phải chịu khổ Anh chỉ muốn em đi cùng anh thôi Cô nhớ, đương nhiên là cô còn nhớ Cô ngước mắt lên nhìn trần nạt Anh muốn đưa tôi rời khỏi lơi lẩy sao? Trần nạc gật đầu Chỉa tay ra cho cô Đúng vậy Nhiễm nhiễm Anh đưa em rời khỏi lơi lẩy Nhiễm nhiễm gần ngử dây lát Cuối cùng thì nhẹ nhàng Đặt tay mình vào lòng bàn tay trần nạc Trần nạc bảo nhiễm nhiễm Lên xe ngồi đợi Còn mình thì quay lại hộp đêm Tìm túi sách cô để quên Trên quầy rượu Túi sách của cô vẫn ở đó Chứng minh thư và sổ hộ khẩu Đem theo cũng vẫn còn Tiền và điện thoại Cũng không mất Trần nạc biết thế là đủ Vội quay lại xe Đánh thức cô đang mơ màng hỏi Em muốn đi đâu Cô không biết Mình muốn đi đâu Chỉ ngẩn ngơ nhìn ánh đèn lê ông bên ngoài khản giọng nói Rời khỏi Tây Bình nà được Rời khỏi Tây Bình Rời khỏi bà Hàn Rời khỏi ông Hạ Hồng Viễn Rời khỏi Lâm Hướng An Rời khỏi Thiệu Minh Trạch Được, em trộm mắt một lát đi Anh sẽ lái xe Trần Nạc nói Rồi lấy áo khoác của mình Đắp lên người cô Cô gật đầu đắp áo khoác của anh ta Và mơ màng chìm vào giấc ngủ chương 18 Người đọc Lãng Khách Sáng sớm hôm sau thức dậy Nhiễm nhiễm và Trần Nạc Đã ở một thị trấn nhỏ Cách thành phố Tây Bình hàng nghìn km Nhiễm nhiễm Mê mẩn nhìn quang cảnh xa lạ Ngoài xe Nhất thời không biết Mình có phải đang mơ không Một lát sau Cô mới lấy lại được tinh thần Trần nạc Từ một cửa tiệm nhỏ bên đường quay lại xe Đặt bánh mì Và một hộp sữa nóng Vào lòng cô Mỉm cười nói Anh đã hỏi đường rồi Em ăn một chút đi đến đó chúng ta sẽ dừng dưới chân núi nghỉ ngơi rồi lên núi chơi. thấy cô vẫn sững sờ, anh ta ngừng lại hỏi: sao thế? hối hận rồi à? cô vội lắc đầu hỏi lại. anh hối hận không? anh ta xoay vô lăng cười nói: anh chỉ hối hận là mình tỉnh ngộ quá muộn. cô không hiểu lời trần nhạc nói cũng chẳng muốn hỏi kỹ chỉ mỉm cười hỏi. Chuyện công ty Thì anh làm thế nào Trần Nạc vừa lái xe Vừa quay lại nhìn cô mỉm cười Khi em còn đang ngủ Anh đã giải quyết xong hết rồi Sẽ có người Giúp anh làm thủ tục Thôi việc Nhiễm nhiễm không ngờ Trần Nạc Lại thật sự rời khỏi Hồng Viễn Thật sự vứt bỏ sự nghiệp Mà trước đây Mình đã vất vả phấn đấu mới có được Đồng thời Cô cũng ngạc nhiên trước quyết định nhanh chóng của anh ta không kìm được liền hỏi Ông Hạ Hồng Viễn có buông tha anh không? E là không đâu Thế lên Trần Nạc mỉm cười gian rào đưa di động cho cô Anh đã vứt xin điện thoại cũ đi và thay xin mới vào rồi Nhiễm nhiễm bất ngờ nhìn Trần Nạc sau đó không nhịn được phỉ cười Được Chúng ta sẽ cắt đứt cuộc sống trước kia, Bắt đầu cuộc sống mới. Hai người, Lái xe đi về hướng Nam, Cũng không vào đường cao tốc, Mà chỉ men theo con đường quốc lộ trước mắt, Tùy hứng Đi không rõ mục đích, Gặp lơi lào, Hay thì dừng lại, Hoặc nghỉ ngơi một chút, Rồi đi, Hoặc dừng lại, Chơi vài ngày, Nhiễm nhiễm, Không mua di động nữa, Mọi chuyện trước đây, Mọi người trước đây đều như mây khói Bây giờ Cô chỉ biết người đàn ông bên cạnh này thôi Anh ta là trần Nạc. Cứ lang thang du ngoạn như vậy Khi họ đến cực lam của Tổ quốc Thì trời đã chuyển sang mùa hè oi ả Hai người đều sợ nóng Lên bàn với nhau Lại lái xe về miền Tây Bắc Họ định đi tìm nơi bốn mùa Đều là mùa xuân Để tránh mùa hạ Sau khi xe tiến vào vùng Vân Nam Nhiễm nhiễm bỗng nhớ đến Mục Thanh Cũng không biết lúc này Mục Thanh còn ở đó không Tự nhiên lại muốn đến thăm cô ấy quá Nhiễm nhiễm nhớ như in số điện thoại của Mục Thanh Cô dùng điện thoại của Trần Nạc gọi cho cô ấy Mục Thanh vừa nghe giọng cô Thì lập tức cao giọng ngạc nhiên nói Nhiễm nhiễm cậu đi đâu thế Cậu có biết mọi người tìm cậu đến phát điên không? thiệu minh trạch còn đăng báo tìm người đấy. trên đường đi nhiễm nhiễm không hề đọc báo, nên tất nhiên không biết chuyện thiệu minh trạch đăng báo tìm người. cô ngẫm nghĩ rồi nói với mục thanh: bây giờ tớ rất ổn, mục thanh, tớ không muốn gặp lại những người đó, tớ muốn bắt đầu cuộc sống mới. cô kể lại ngắn gọn mọi chuyện xảy ra cho mục thanh nghe, cuối cùng nói. Tớ đã cố gắng hết mức, Vì mẹ tớ rồi, Tớ không muốn quay lại, Cuộc sống trước đây nữa, Mục thanh, Nghe vậy im lặng rất lâu Mãi sau mới hỏi, Sau này, Cậu định thế nào, Quyết định, Sống bên trần nạc sao, Tớ cũng không biết nữa, Nhiễm nhiễm khé đáp, Đúng vậy, Cô không biết, Hai người, Lưu lại Vân Nam một tháng, Rồi mới quay đầu về tư Xuyên, Có một hôm, Trần Nạc bỗng nói với cô Nhiễm nhiễm, chúng ta cùng ra nước ngoài nhé Em có thể tiếp tục đi học Cũng có thể, cần làm gì Anh sẽ nuôi em Khi nói điều này, xe của họ đang chạy trên đường núi Một bên là vách núi dựng đứng Một bên là vực sâu thăm thẳm Trần Nạc không chớp mắt Nhìn thẳng về con đường phía trước Nói câu này như thể đang tán gẫu Nhiễm niễm quay đầu nhìn Trần Nạc, Tử gương mượt, từ gương mặt anh ta, Đến bàn tay, Đang nắm chặt vô lăng, Cô bỗng phì cười hỏi, Có phải, Anh bị ám ảnh, Chuyện ra nước ngoài không, Sao lúc nào, Cũng có ý nghĩ, ấy vậy, Trần Nạc, Hơi sững sờ, Quay lại nhìn cô, Cô sợ hãi, Vội húa tay trước mặt anh ta nói, Chú Tâm lái xe, Chú Tâm lái xe, Trần Nạc, Đành quay đầu nhìn con đường trước mặt Nhấn lại nói với cô Nhiễm nhiễm câu Trả lời câu hỏi của anh Về Tây Bình trước đã Nhiễm nhiễm nói nghiêm túc Em phải về làm thủ tục Ly hôn với Lâm Hướng An Hơn nữa dù muốn ra nước ngoài Thì cũng phải quay về làm thủ tục Trần nạp Lập tức vui mừng Xúc động đến mức những ngón tay lắm vô lăng Nhất thời buông lỏng Khiến nhiễm nhiễm sợ hãi thét lên Lầy, nhìn đường, nhìn đường, anh muốn xuống vực sao? đến đó, khi dừng xe nghỉ ngơi, diễm diễm nói với Trần Nạc, Trần Nạc, em không muốn nửa dối anh, em cũng không thể nói với anh, sao lại chúng ta có thể chung sống được không? Nhưng em đồng ý thử, đồng ý cho chúng ta một cơ hội bắt đầu. Hôm ấy, họ vẫn ở vùng núi Tứ Xuyên, ánh đèn ở thị trấn nhỏ, không giống như thành phố. Ở nơi đó, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cả biển sao lấp lánh, đẹp đến mức khiến người ta quên đi cả hơi thở. Trần nạc, khẽ kéo nhiễm nhiễm vào lòng, ánh mắt chuyển từ những vì sao sang khuôn mặt cô, nỉm cười nói. Anh biết mà, nhiễm nhiễm. Sau khi ra khỏi tứ xuyên, họ thay đổi kế hoạch lên đường tóc tốc về thành phố Tây Bình. Nhiễm nhiễm nghĩ đây là một khởi đầu mới phải vứt bỏ mọi thứ trước đây, yêu cũng tốt, mà hận cũng chẳng sao, vứt bỏ tất cả, không so đo tính toán, cũng chẳng muốn trả thù, chỉ mong tìm cho mình một con đường sống. Tiếc là chuyện không như lẽ thường, không được như ý nguyện. Khi xe, khi xe sắp đến Tây An, Mục Thanh gọi điện vào di động của Trần Nạc, hỏi nhiễm nhiễm, bây giờ cậu đang ở đâu? Nhiễm nhiễm cầm di động trên tay Quay sang hỏi Trần Nạc Đến đâu rồi anh? Trần Nạc giơ ngón tay Chỉ về tấm biển chỉ đường Cách đó không xa Sắp đến Tây An rồi Nhiễm nhiễm nói với Mục Thanh Mục Thanh im lặng hồi lâu rồi nói Cậu ở đó Đợi tớ một hôm Tớ sẽ đến tìm cậu Cậu đến tìm tớ ư Nhiễm nhiễm vô cùng ngạc nhiên Lần trước khi gọi điện nói chuyện Mục Thanh vẫn còn dạy học ở Thanh Hải, sao giờ đột nhiên lại đến Tây An chứ? Ừ, tớ nhớ cậu, cậu đợi tớ nhé. Mục Thanh không nói thêm gì, nhanh chóng cúp máy. 9 giờ sáng hôm nay họ ở sân bay quốc tế Hàm Dương đón Mục Thanh, bay từ Tây Linh đến. So với một năm trước, Mục Thanh có đen hơn một chút, da cũng không mịn như trước, tuy người gầy nhưng rắn giỏi hơn. Cô ấy bắt tay Trần Nạc, rồi quay đầu, nói với Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, tớ có chút việc ở Tây Bình, cậu phải đi cùng tớ. Nhiễm Nhiễm sững sờ hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Là công việc trước đây của tớ, đồng nghiệp cũ gọi điện cho tớ, bảo tớ phải quay về xử lý. Có chút việc cần cậu giúp, nên cậu phải đi cùng tớ. Mục Thanh trả lời, rồi nhìn Trần Nạc hỏi. Anh Trần có thể đi cùng không? Càng đông người, càng dễ giải quyết. Nhiễm nhiễm, quay sang nhìn Trần Nạc, cùng đi nhé. Trần Nạc ngậm ngừ, rồi mỉm cười gật đầu. Được, anh đi cùng hai em. Trần Nạc ngẫm nghĩ, rồi lại nói với nhiễm nhiễm. Em và Mục Thanh đợi ở đây, anh ra xe lấy ít đồ, giấy tờ của anh vẫn còn ở trên xe. Hàng ngày... Đều có chuyến bay về Tây Bình Ba người mua vé máy bay buổi chiều Họ ở sân bay Ăn tạm chút gì đó Rồi cùng đợi đến giờ máy bay cất cánh <cười> Nhiễm nhiễm bỗng phát hiện trần nạc Sau khi đi tới xe lấy giấy tờ quay lại Thì tinh thần có vẻ không được tốt Cô còn tưởng là anh không vui Vì bị Mục Thanh đến quấy giày cuộc hành trình Nhân lúc Mục Thanh đi vệ sinh Nhiễm nhiễm mới khẽ giải thích Mục Thanh là người bạn tốt nhất của em, cô ấy có chuyện, em không thể mặc kệ được. Trần nạc mỉm cười dịu dàng nói, đừng nghĩ ngợi linh tinh, anh chỉ là lái xe triển miên lên hơi mệt thôi. Họ đã ở bên nhau một thời gian, nhiễm nhiễm cũng sớm hiểu rõ Trần nạc lên rất dễ dàng nhận ra nụ cười miễn cưỡng của anh ta, nhưng cô thực sự không thể vì Trần nạc mà mặc kệ Mục Thanh chỉ có thể khẽ nói tiếng xin lỗi. May mà Mục Thanh không chú ý gì đến cảm xúc của Trần Lạc. Cô ấy như dồn toàn bộ sự chú ý vào Nhiễm Nhiễm, không ngừng nói chuyện với cô. Sau khi lên máy bay, Mục Thanh vẫn còn vui vẻ kể những chuyện thú vị khi dạy học ở Thanh Hải. Dần dần, Nhiễm Nhiễm cảm thấy Mục Thanh có gì đó không bình thường. Cô ấy nói quá nhiều. Chẳng giống mục thanh thường ngày chút nào. Nhiễm nhiễm mỉm cười hỏi. Trước đây, cậu có nói nhiều như vậy đâu. Có phải là mắc bệnh nghề nghiệp khi làm giáo viên không? Cứ mở miệng ra là phải nói. Mục thanh sữ sờ một chút, cuối cùng thì không nài nhải nữa. Nhiễm nhiễm sợ cô ấy không vui, vội cười giải thích. Tớ không có ý gì đâu, cậu đừng bận tâm nhé. Mục Thanh im lặng, một lát sau, bỗng hỏi bâng cua. Nhiễm nhiễm, rốt cuộc, cậu mạnh mẽ đến nhường nào? Nhiễm nhiễm sững người, cậu nói gì thế? Mục Thanh nhìn nhiễm nhiễm, lắm chật tay cô. Nhiễm nhiễm, cậu nhớ nhé, bất luận là khi nào, bên cạnh cậu vẫn luôn có tớ. Nhiễm nhiễm, bị câu nói của Mục Thanh khiến cho khó hiểu. Hỏi đi hỏi lại mà vẫn không hiểu ra được điều gì Máy bay hạ cánh xuống thành phố Tây Bình Khi thấy Thiệu Minh Trạch đứng ngoài khu vực đón người thân Nhiễm nhiễm mới phát hiện ra sự việc có vẻ không bình thường Thiệu Minh Trạch lội ngược dòng người đi về phía cô Cô kéo Mục Thanh đến bên cạnh hỏi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Mục Thanh cậu nói cho tớ biết tớ muốn nghe từ chính miệng cậu. ánh mắt mục thanh nhìn cô đầy thương xót. nhiễm nhiễm, cậu phải mạnh mẽ lên. bố cậu có chuyện rồi. trong tiếng huyên náo của dòng người ngược xuôi, nhiễm nhiễm nhìn cánh môi mục thanh tử tử khép mờ. nhìn thấy thiệu minh trạch vội vã bước về phía mình. nhìn thấy bên cạnh có một đôi tay đỡ lấy cô. Nhưng giọng nói thì lại xa cách. Cô như bị người ta đẩy vào cửa kính, hoang mang nhìn ra thế giới bên ngoài. Ông Hạ Hồng Viễn nhảy lầu tự sát. Đầu tháng 6, giá bất động sản của thành phố Tây Bình trượt dốc không phanh. Ông Hạ Hồng Viễn đầu tư quá nhiều vốn vào dự án ngoại ô phía Nam. Tiền vốn của công ty cực kỳ eo hẹp. Các tòa nhà xây dựng trong lại không bán được. Việc quay vòng vốn gặp rắc rối lớn. Ngân hàng là kẻ nghe ngóng tin tức nhanh nhất. Thấy tình hình tài chính của Hồng Viễn không ổn. Bèn không dám cho Hồng Viễn tiếp tục vay vốn nữa. Ông hạ Hồng Viễn cố gắng cầm cự được hai tháng. Tiền vốn của Hồng Viễn liên tục giảm sút, Cuối cùng không thể gánh ngựa hơn được nữa. Lên đã lên sân thượng Tòa nhà của công ty Và nhảy xuống Kết thúc cuộc đời Họ không dám để nhiễm nhiễm Nhìn thi thể ông hạ hồng viễn Thiệu Minh Trạch bước đến Trắng trước cửa nhà xác Giang tay ngăn cô lại nói Nhiễm nhiễm Em đừng nhìn Chân nhiễm nhiễm bùn rùn Tay cố sức bám vào mục thanh Mới có thể đứng vững Trần nạp đi sau nhiễm nhiễm Lặng lẽ Bước đến kéo cô vào lòng, lửa ôm nửa dịu cô. Ánh mắt thiệu minh trạch chuyển dần từ trần nạc sang khuôn mặt nhiễm nhiễm, nhưng anh không nói câu nào. Đầu óc nhiễm nhiễm như bị chất đầy cát thứ, lại như trống không. Lý trí và tình cảm đều nhất ngoạc ra đi. Tình cảm giữa cô và ông hạ hồng viễn vốn không tốt. Tình cha con thì có thể nói là lạnh nhạt thập chí vì vụ án của bà Hàn mà cô còn dùng dự án ngoại ô phía Nam để uy hiếp ông Hạ Hồng Viễn. Cho tới tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ rất rõ nét mặt giận dữ của ông Hạ Hồng Viễn lúc ấy. Ông đã chỉ ra cửa và bảo cô cút đi. Cô biết tại sao họ không để cô nhìn mặt ông Hạ Hồng Viễn rơi từ trên sân thượng tòa nhà cao như thế xuống, e là khuôn mặt ông đã không còn nguyên vẹn. Cô mơ hồ nhìn phía sau Thiệu Minh Trạch, ông Hạ Hồng Viễn đang nằm trong phòng, cách cô chưa đến vài mét nhưng lại không thể bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Đó là búa cô, hồi cô còn nhỏ, ông thường mang đồ ăn về cho cô, sợ đi đường đồ ăn bị nguội, ông thường ôm vào lòng thế lên dù trời lạnh thế nào. Thì đồ ăn ông mang về vẫn ấm Không biết đó là nhiệt độ của đồ ăn Hay là nhiệt độ của cơ thể ông Đó là bố cô Người đã mua cho cô chiếc váy hoa Người đã dẫn cô đến khu vui chơi giải trí Ông từng đạp xe đạp Đưa cô đi khắp nơi, Ông từng nhấc cô lên cổ Cười và gọi tên cô Trong lòng cô chẳng có cảm giác gì Không thể nói là đau thương Tuyệt vọng Chỉ có cảm giác trống chải, Không chỉ trong tim Mà dường như Ngay cả lục phủ ngũ tạng Cũng trống rỗng Dù là vui buồn, oán giận Hay chua cay mặn ngọt Đều không có Trần nạ khẽ nói Nhiễm nhiễm em về nghỉ một chút Được không Cô lắc đầu Bố cô vẫn ở trong đó Bây giờ cô về nghỉ Thế nào được chứ Nhờ sự giúp đỡ của mọi người Cô đã lo xong hậu sự cho ông Hạ Hồng Viễn, dùng toàn bộ tiền tích lũy được, mua cho ông một chiếc hộp đựng cho cốt và phần mộ, an táng nơi Nghĩa Trang. Cô nghĩ ông Hạ Hồng Viễn cả đời làm nghề xây dựng, bán nhà, dù sao cô cũng phải giúp ông có được nơi ăn nghỉ tốt. Từ Nghĩa Trang trở về, cô lên giường ngủ suốt một ngày liền. Khi thức dậy đã là chiều ngày hôm sau, điều hòa trong phòng vẫn chạy, gió lạnh từ thiên cao dần dần lan tỏa khắp không gian. thế giới bên ngoài bị ngăn cách bởi lớp cửa kính thành hai, không gian hoàn toàn khác biệt. bên ngoài nóng bức huyên náo, bên trong mát mẻ yên tĩnh. cô mở mắt, sững người nhìn lên trần nhà như kẻ mất hồn. Thiệu Minh Trạch ngồi quấy giường nhìn cô bộ dạng của anh trông giống như khi họ vừa quen nhau vẻ mặt hờ hững giọng nói lạnh lùng mọi chuyện đều không bình thường chút nào đầu tiên là dự án ngoại ô phía Lam vướng mắc khâu phê duyệt sau đó là ngân hàng không chịu cho Hồng Viễn vay tiền còn cả chuyện Thiệu Thị đầu tư nữa rõ ràng là trước đó anh đã tác động thông qua Nhưng đột nhiên, hội đồng quản trị lại đổi ý, nhất quyết không chịu đầu tư vào dự án ở ngoại ô phía Nam. Những chuyện này xảy ra một cách quá trùng hợp, nếu cứ tiếp tục như thế, thì thực sự sẽ không có tỷ xuất sinh lợi, Tiền vốn của Hồng Viễn sớm muộn gì cũng gặp rắc rối. Đầu óc nghiêm nhiễm có chút tê dại, đây là điều cô đã uy hiếp ông Hạ Hồng Viễn ông ngờ nó lại thành sự thực. Cuối cùng, ông Hạ Hồng Viễn đã mất hết sự nghiệp vì dự án ngoại ô phía Nam này. Cô sững sờ một lát mới khẽ hỏi Thiệu Minh Trạch, "Là bố con Thiệu Vân Bình đúng không? Nếu Thiệu thị không hứa sẽ đầu tư thì bố em cũng không to gan lớn mật tới mức nhận cả dự án lớn như thế. Tiền vốn của Hồng Viễn cũng không đến mức bị cạn kiệt." Tiểu Minh chạy gật đầu, ánh mắt nhìn nhiễm nhiễm mơ hồ nhìn trần nhà, khóe môi hơi nhếch lên mỉa bai nói: quả đúng như lời bố em nói, thương trường là chiến trường, chỉ có lợi ích không có tình cảm. Ông còn dùng câu này để dạy em, cuối cùng ông lại tự rơi vào nó, đến mới bị bạn làm ăn đâm một nhát dao từ phía sau. Cô ngồi dậy ngả người ra sau tựa vào đầu giường, thiệu vân bình làm như vậy chỉ là cố để hạ bệ anh đúng không? nhưng hồng viễn sụp đổ, thiệu thị cũng mất đi dự án ngoại ô phía nam. ông nội anh để mặc chuyện này sao? thiệu minh trạch im lặng hồi lâu mới nói, hồng viễn không đủ tiền trả lợ lên tòa án đã bán lại dự án ngoại ô phía nam. nếu không ngoài dự liệu của anh. Thiệu thị sẽ mua lại. Nhiễm nhiễm ngây người than thở, quả nhiên là một kế hay. Thế nên Anh nghĩ, ông nội đã sớm biết động cơ hèn hạ của bác Vân Bình, thậm chí còn dung túng cho bác ấy. Nếu không, thì dựa vào khả năng của bản thân, bác ấy không thể tiến hành một cách thuận lợi như thế được. Thiệu Minh Trạch nói, Nhiễm nhiễm ngồi thẳng người, nhìn Thiệu Minh Trạch hỏi, Vậy, còn anh, có thuận nước đẩy thuyền không? Thiệu Minh Trạch, gước lên nhìn cô, ánh mắt đen náy không hề lăn tăn, gợn sóng. Nhiễm nhiễm, dù em có tin lời anh hay không, anh chỉ biết nói rằng, anh không tham gia vào âm mưu này. Sau khi em đi, bố em đã đến tìm anh, nhờ anh giúp ông vượt qua khó khăn này. Nhưng mạng bất động sản của thiệu thị Cũng bị ảnh hưởng lớn Anh còn không no nổi thân mình Anh đã cố gắng hết sức Nhưng thiệu thị Không phải là của cá nhân anh Bố con thiệu vân bình Lại luôn soi mói anh Anh thực sự không thể bù được Số vốn thiếu hụt lớn như vậy Hơn nữa Lúc đó tiền vốn của Hồng Viễn Đã hoàn toàn cạn kiệt Cho dù thiệu thị có giữ đúng lời hứa Thì cũng không cứu nổi Hồng Viễn Và còn có thể Kéo Thiệu Thị chết theo Anh ngập ngừng Rồi tiếp tục nói Điều bố con Thiệu Vân Bình hy vọng nhất Là nhìn thấy anh Bất chấp lợi ích của Thiệu Thị Để cứu Hồng Viễn Vì vậy anh không thể làm được Trước đó anh đã quá khinh địch Sau này Việc anh có thể làm Chỉ là giữ vững lý trí Nếu không thì đến cả anh Cũng bị kéo xuống Không có khả năng phản kháng Nhiễm nhiễm Anh hy vọng em có thể hiểu Cho hoàn cảnh của anh Nhiễm nhiễm nặng lẽ cúi đầu Không nói gì Lý trí mách bảo cô rằng Những lời thiệu minh trạch nói Không sai chút nào Đường là do ông hạ Hồng Viễn tự đi Dù anh có là con rẻ nhà họ hạ Thì cũng không có nghĩa vụ Đi cứu Hồng Viễn Chứ nói gì tới chuyện Anh và cô đã sớm chia tay, anh là người của thiệu gia, theo lẽ thường, tất nhiên anh phải ưu tiên cho lợi ích của thiệu thị. Một lát sau, cô mới bình thản nói, em hiểu, thiệu Minh Trạch nẫm nghĩ rồi nói, nhiễm nhiễm, có một chuyện mà anh nghĩ mãi không thông, mỗi chiếu của thiệu Vân Bình đều nhắm trúng nhược điểm của ông Hồng Viễn, điều này rất không bình thường. Sao bác ấy lại hiểu rõ Hồng Viễn như vậy? Thậm chí, bác ấy còn nắm rõ mọi khoản vốn của Hồng Viễn. Trước khi Hồng Viễn phá sản, còn có người đồn rằng Hồng Viễn ngụy tạo giấy tờ, có hành vi phạm pháp. Thậm chí, đã có người đem chứng cứ phạm pháp của bố em đến viện kiểm sát. Ý anh là trong nội bộ Hồng Viễn có người công kết với Thiệu Vân Bình. Thiệu Minh Trạch gật đầu. Anh ngờ rằng hồng Diễm có lội gián. Tốt nhất phải điều tra xem, Ai có quan hệ với Thiệu Vân Bình. Nhiễm nhiễm nói, Cô quý đầu chậm ngân dây lát, Bỗng bật cười đau khổ, Khẽ lên tiếng. Kỳ thực, dù có điều tra ra, Thì có thể làm gì chứ? Người đã không còn, Còn có thể làm gì đây? Thiệu Minh Trạch nhìn nhiễm nhiễm, Đứng dậy, đi vào bếp, Hâm nắm cốc sữa, rồi quay lại đưa cho cô hỏi sau này em có kế hoạch gì chưa kế hoạch nhiễm nhiễm ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười bất lực hỏi anh muốn hỏi sau này em có trả thù cho ông hạ hồng viễn không chứ gì thiệu minh trạch không nói gì chỉ nhìn thẳng vào cô cô ngẩng lên nhìn ánh mắt của anh nói giọng mỉa mai không tiền không thế Em lấy gì để trả thù đây? Anh Thiệu Minh Trạch nói, Nhiễm Nhiễm sững sờ nhìn anh bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Thiệu Minh Trạch cục mi xuống, khẽ nói: "Anh có thể giúp em, sớm muộn gì cũng có ngày anh rảnh lại cả Thiệu thị, đến lúc đó chuyện sống chết của bố con Thiệu Vân Bình sẽ do em định đoạt." Nhiễm Nhiễm nhìn anh hồi lâu rồi hỏi: Sau đó thì sao Thiệu Minh Trạch nghe vậy Ngẩn lên nhìn cô Cô lại tiếp tục hỏi Trả thủ xong Sau đó thì sao Sống cùng anh ư Quang Minh chính đại kết hôn Hay là lém nút Làm người tình của anh Nhiễm nhiễm Thiệu Minh Trạch lại nùng ngắt lời cô Khuôn mặt mang vẻ ảo lão Anh chưa bao giờ muốn em Là người tình của anh Em coi anh là loại người gì chứ Cô gượng cười bỗng hỏi, Nha nha thì sao? Thiệu Minh trạch cho mày, Rõ ràng là không vui, Nhưng vẫn nhẫn đại trả lời cô, Cá phẫu thuật rất thành công, Tô Mạch đưa con bé ra nước ngoài dưỡng bệnh, Anh dừng lại giây lát, Rồi tiếp tục nói, Anh biết hôm đó em buồn, Vì anh không thể đưa em đến tòa án, Nhưng trong tình hình ấy, Anh thật sự, không thể rời khỏi bệnh viện. chuyện này anh thực sự có lỗi với em. nhưng sao em không nói lời nào, đã bỏ đi thế, đến cả cơ hội giải thích cũng không chịu cho anh. em đã kết hôn rồi. nhiễm nhiễm bỗng ngắt lời anh. em vạn lâm hướng an đã kết hôn rồi. thiệu minh chặt sững người như thể không nghe rõ lời cô, vô thức hỏi lại. cái gì? Vì muốn cho anh và tô mạch gương vỡ lại lành Lâm hướng ăn đã dùng tính mạng của mẹ em ra để uy hiếp em Ép em phải đi đăng ký kết hôn với anh ta Thần sắc cô hết sức bình thản Giọng nói của cô vô cùng bình tĩnh Như thể đang nói về chuyện của người khác vậy Chính buổi sáng hôm mở phiên tòa xét xử Khi gọi điện cho anh, anh ta đang lái xe đưa em đến cục dân chính. Thiệu Minh Trạch không thể tin nổi lấm bẩm, tại sao lại như vậy? Nghiễm Nhiễm, nhiễm cúi đầu, tay nắm chặt chiếc cốc thủy tinh, hỏi anh bằng giọng thật nhẹ nhàng. Anh muốn hỏi cái gì tại sao? Tại sao em lại nhận lời Lâm Hướng An, hay là tại sao Lâm Hướng An lại ép em kết hôn? Nếu ý trước là vì bà Hàn Vân là mẹ em Em không thể mặc kệ sự sống chết của bà. Nếu là ý sau, bởi anh ta biết, em đã từng thề tuyệt đối, không bao giờ ngoại tình trong hôn nhân. nên chỉ cần anh ta không ni hôn với em, thì sớm muộn gì, anh cũng là của tô mạch. Thiệu Minh Trạch đứng phát dậy, giận dữ nói, Thế không gọi là hôn nhân. Anh bước lên, kéo cánh tay cô. Đi, cùng anh. Đi tìm Lâm Hướng An Nhiễm nhiễm bị anh kéo xuống giường Làm chiếc cốc thủy tinh Rơi xuống sàn nhà Sữa bắn tung tóe. Anh buông tay ra Nhiễm nhiễm thản nhiên nói Em sẽ ly hôn với Lâm Hướng An Nhưng không phải là bè ở bên anh Thiểu Minh Trạch sững sờ Nhìn cô rất lâu Mãi sau mới tử tử buông tay Lùi lại tựa vào tủ quần áo Khẽ hỏi vì sao? vì anh có một cô con gái ư? vì em không muốn tiếp tục lẳng nhàng nữa, Nhiễm nhiễm, mệt mỏi trả lời. cố từ từ ngồi tụt từ trên giường xuống đất, ngồi có người ôm đầu gối. chỉ cần tô mạch còn yêu anh một ngày, chỉ cần lâm hướng an còn yêu tô mạch một ngày, thì dắt dối này sẽ không bao giờ dứt. mẹ em đang ngồi tù. Với gia cảnh của Lâm Hướng An, anh ta muốn gây khó dễ. Buộc phạm nhân là chuyện quá dễ dàng. Cô ngẩng đầu nhìn Thiệu Minh Trạch. Anh vừa nói muốn trả thù, nhưng anh biết em có bao nhiêu người cần trả thù không? Em phải trả thù bà bảnh Tinh, vì bà ta đã không mảng tới đạo đức mà xen vào cuộc hôn nhân của bố mẹ em. Em phải trả thù ông Hạ Hồng Viễn. Vì ông đã phản bội, hôn nhân, bỏ rơi gia đình, sinh ra em mà không nuôi dậy. Em phải trả thù bà Hàn Vân, bà đã ép em theo đuổi những sở thích của bà. Lấy danh nghĩa muốn tốt cho em mà ép em phải đi con đường bà chọn. Em càng muốn trả thù lâm hướng an, anh ta phụ bạc em trước rồi ép buộc em sau. Dùng tính mạng của mẹ em để ép em dân chồng chưa cưới của mình, Cho người đàn bà mà anh ta yêu. Đừng nói nữa, Thiệu Minh Trạch bước lên một bước, Quỷ xuống, Kéo cô vào lòng, nghẹn ngào nói, Nhiễm nhiễm, Đừng nói nữa, Cô chậm rãi, Mà kiên định đẩy anh ra. Anh nghĩ xem, Nếu muốn trả thù, Phía sau bố con Thiệu Vân Bình, Có bao nhiêu thế lực, Anh bảo em, Phải trả thù thế nào đây, Em phải trả thù họ thế nào đây, Phải cùng họ đi đến chỗ chết sao? Thiệu Minh trạch anh nói cho em biết, Em nên trả thủ thế nào đây? Vì cứu tính mạng bà Hàn Vân, Mà em đã phải bán cuộc hôn nhân của mình, Cho Lâm Hướng An. Sau đó, vì trả thủ cho ông Hạ Hồng Viễn, Mà em phải hy sinh cả tính mạng của mình sao? Thiệu Minh trạch không trả lời, Lần đầu tiên, anh bị người khác hỏi cho cứng họng, Lước mắt cũng không che giấu được, cô dùng hai tay bưng mặt, cầu xin anh. Thiệu Minh Trạch, anh tha cho em đi, em mệt rồi, cũng sợ rồi, em muốn mình một con đường sống. Quan hệ giữa hai ta vốn không phải tình yêu sâu đậm gì, chẳng qua cũng chỉ một sự thỏa hiệp, cứ thế này. Hóa ra, anh chỉ là một quân cờ của em sao? Thiệu Minh Trạch nghẹn lời hỏi cô. Có thật sự Anh chỉ là một quân cờ của cô không Cô không biết Lên trả lời Anh như thế nào Càng không biết Phải trả lời Tình cảm là thứ Khiến người ta khó nói nhất Cô đã sớm rơi vào vực sâu Chẳng thể nói rõ nổi điều gì Chỉ dựa vào bản năng sinh tồn Mà cố gắng Giành lấy sự sống Thiệu Minh trạch lại hỏi Hả nhiễm nhiễm Em có từng yêu anh không? Cho dù chỉ là một chút thôi, Không chỉ vì anh là đối tượng kết hôn thích hợp, Mà vì yêu anh, có không? Diễm nhiễm cúi đầu, Mãi sau mới khẽ trả lời, Có, em từng yêu anh, Nhưng tình yêu này còn chưa kịp lầy lỡ, Thì đã bị lụi tàn. Ngoài cửa, có tiếng cha chiều khóa, Bục thanh vào trần nạc, Sách theo mấy chiếc túi lớn lần lượt bước vào, thấy bộ dạng của Thiệu Minh Trạch và Nhiễm Nhiễm thì cả hai đều sững người. Mục Anh phản ứng trước tiên, cô ấy vội kéo Trần Nạc đang đứng sững phía sau, nhanh lên, Trần Nạc, anh mau đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh đi. Trần Nạc sững người, thu lại ánh nhìn đang hướng về phía Thiệu Minh Trạch và Nhiễm Nhiễm, lặng lẽ Sách đồ ăn vào bếp, nhiễm nhiễm lau nước mắt trên mặt, vịn vào thành giường và ngồi lên giường. Thiệu Minh Trạch, cúi đầu nhìn nhiễm nhiễm, mãi sau mới khẽ nói, Được, anh để em đi. Anh nói xong, xoay người lặng lẽ bỏ đi. Mục Thanh luôn để ý đến độc tĩnh của hai người. Thấy vậy, cô ấy cố ý sắp xếp công việc trong bếp cho Trần Nạc, còn mình... Thì lấy khăn lau sữa đổ trên sàn nhà, khẽ hỏi Nhiễm Nhiễm. Sao rồi? Hai người nói xong mọi chuyện chưa? Tiểu Minh Trạch đã từng liên lạc với Mục Thanh, giải thích chuyện của mình và Nhiễm Nhiễm. Lần này cũng là anh gọi điện cho Mục Thanh báo tin, ông Hạ Hồng Viễn tự sát, và xin cô ấy đưa Nhiễm Nhiễm cùng về. Tuy tiếp xúc không nhiều, Nhưng ấn tượng của Mục Thanh và Thiệu Minh Trạch rất tốt. Cô ấy sợ hai người chia tay chỉ vì hiểu lầm, nên mới cố ý kéo Trần Nạc đi siêu thị, để cả hai có cơ hội ở bên nhau. Nhiễm nhiễm vừa lau khô nước mắt, nhưng trỏng mắt vẫn đỏ. Nghe Mục Thanh hỏi vậy, cô liền trả lời. Chẳng có gì để xong cả. Chúng tớ đã sớm kết thúc từ lâu rồi. Mục Thanh im nặng rất nâu Sau cùng không nén được thở dài Khẽ hỏi Cậu đã quyết định Cùng Trần Nạc ra nước ngoài sao Mục Thanh nói rất khẽ Nhưng bóng người trong bếp Vẫn dừng lại Nhiễm nhiễm quay đầu nhìn Thì bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh Của Trần Nạc Anh ta đang nhìn cô Đồng thời cũng đang đợi câu trả lời của cô Nhiễm nhiễm nhìn anh ta Khẽ gật đầu trả lời Phải, Mục Thanh im lặng rồi lại hỏi, vậy còn người em trai kia của cậu thì sao? Cậu em, hạ thần của nhiễm nhiễm, luôn sống ở chỗ người giúp việc. Sau khi nhiễm nhiễm quay về, cô đã gặp cậu ấy trong lễ tang ông hạ hùng viễn Sau lễ tang, cô chẳng còn tâm tư nào mà lo cho hạ thần, bèn nhờ người giúp việc, đưa cậu ấy về nhà chăm sóc. Liên nạc với bà Bảnh Tinh bảo bà ấy bán con mình đi. Nhiễm nhiễm trả lời. Theo như cô được biết sau khi bà Bảnh Tinh và ông Hạ Hồng viễn ni hôn thì bà ta đã cùng người tỉnh về miền Nam. Tuy cô không biết liên nạc với bà Bảnh Tinh bằng cách gì nhưng chắc là Hạ Thần biết. Trần Đạc bắt đầu làm thủ tục cho hai người ra nước ngoài. Trước đây Anh ta đã định ra nước ngoài, nên nắm rõ mọi thủ tục, lại có bạn trong ngành lên việc làm thủ tục rất thuận lợi. Khi thời tiết mát mẻ hơn, về cơ bản thủ tục đi du học của Nhiễm Nhiễm đã hoàn tất. Cô từng đến tìm Lâm Hướng An nói mình đã quyết định ra nước ngoài cùng Trần Nhạc, sẽ không còn là sự uy hiếp đối với Tô Mạch nữa, liệu anh có thể làm thủ tục ly hôn với cô không? không ngờ lấm hướng an nại từ chối anh cậu xin nhiễm nhiễm ở lại nói sẽ bù đắp cho cô nhiễm nhiễm chẳng còn gì để nói quay người bỏ đi tháng mười cuối cùng bà Bảnh Tinh đã từ miền Nam về gặp con trai nhưng không chịu đón cậu ấy đi bà Bảnh Tinh lại có thai người tình của bà ta cũng là người chồng hiện giờ không chấp nhận hạ thần Lên bà ta dắt cậu, thiếu liên còn cao hơn cả nhiễm nhiễm, đến trước mặt cô nói. Đây là em trai của cô, là người nhà họ Hạ. Tôi không thể đem nó đến người nhà người ta. Tuy Hạ Hồng Viễn chết rồi, nhưng trước đây, ông ấy đã cho cô không ít tiền. Thế nên, cô phải lui em trai mình. Tuy nhiễm nhiễm chẳng hề có tình cảm gì với cậu em trai này, Nhưng không muốn nói chuyện trước mặt cậu ấy, bè mượn cớ, bảo trần nạc, dẫn hạ thần ra ngoài, còn cố nói chuyện với bà bảnh Tinh. Hạ thần, rốt cuộc có phải là người nhà họ hạ hay không? Tôi nghĩ bà là người rõ nhất. Điều khó nghe, tôi cũng đã nói rồi, xin bà đem con trai bà đi. Bà bảnh Tinh nghe thế, liền nóng này, đứng phắt lên nói. Đừng có nói linh tinh thần thần là con trai của hạ Hồng Viễn. Hạ nhiễm nhiễm cô đừng tưởng tôi không biết cô tính toán gì. Không phải cô muốn độc chiếm tài sản của hạ Hồng Viễn sao? Tôi nói cho cô biết cô đừng mơ cướp quyền thừa kế của thần thần. Nếu không tôi sẽ đến tòa án kiện cô. Nhiễm nhiễm phỉ cười trước vẻ giận dữ của bà Bảnh Tinh nói Hồng Viễn đã phá sản. Ông Hồng Viễn Chẳng có tài sản thừa ghế gì Chỉ có các khoản nợ Bà có muốn không Bà bành tinh sững sờ Rồi vẫn nằm om sòm lên Tôi mặc kệ Dù sao thần thần Cũng là người nhà họ hạ các người Tôi không no được Bà ta nói Rồi cầm túi sách đi Chẳng cần con trai mình nữa Nhiễm nhiễm không kìm nổi Thở dài Người đàn bà này Quá là thiên tài Vái diễn nào, bà ta cũng diễn rất đạt, Từ thục nữ dịu dàng, Đến người đàn bà chua ngoa, Từ người vợ hiền dịu, Đến người tình đằm thắm, Trần nạc, dẫn hạ thần về, Thấy chỉ còn lại mình nhiễm nhiễm, liền hỏi, Làm sao đây? Nhiễm nhiễm, ngẩng đầu lên, Nhìn cậu thiếu liên, lạnh nùng này, Rồi cùng trần nạc, Dẫn cậu ấy về gửi, Chỗ người giúp việc, Trước khi chia tay ở cửa, Hạ thần vốn không nói gì trên suốt đường đi, Bỗng lên tiếng tâm hận nói, Chị không muốn nhận tôi, Tôi càng không muốn nhận chị, Chị vốn không phải là chị gái tôi. Nhiễm nhiễm gật đầu, Bình thản nói, Cậu nói không sai, Đúng là tôi không phải chị gái cậu, Thế lên, Cậu thiếu liên à, Tôi không có nghĩa vụ, Phải nuôi dưỡng cậu, Nếu cần, Thì hãy gọi mẹ cậu ấy Cho dù bà ta không chịu đón cậu đi Thì ít nhất Cũng phải gửi tiền nuôi dưỡng cậu Hạ thần nhìn cô oán hận Quay người bước vào nhà Đóng sầm cánh cửa lại Nhiễm nhiễm mỉm cười Kéo tay Trần Nạc đi lòng vòng Trần Nạc nắm tay cô Nhét vào túi áo của mình nói Nhiễm nhiễm Em ra nước ngoài trước Anh giải quyết xong việc trong nước sẽ đi tìm em. Chúng ta đón Giáng sinh cùng nhau được không? Cô gật đầu, được. Mục Thanh chưa về Thanh Hải mà vẫn sống cùng nhiễm nhiễm. Cô ấy vừa giúp nhiễm nhiễm, thu dọn hành lý, vừa hỏi. Bao giờ người bên trung tâm môi giới dẫn người đến xem nhà? Họ nói là buổi chiều, đối phương cần mua nhà gấp, vừa hay tớ cũng cần bán gấp. Nên không có vấn đề gì, thì sẽ làm thủ tục sang tên đổi chủ. Nhiếm Niệm vừa trả lời, vừa mở chiếc hộp nhựa đựng ảnh ra. Cô lật từng trang, xem kỹ từng bức một, rồi rút ra, thếp thành một chồng, đút vào phong đỉ đã chuẩn bị trước. Mục thanh niếc nhìn bức ảnh trên tay cô, không kìm được hỏi. Trước khi đi, cậu có đi thăm bà Hàn không? Nhiễm nhiễm cúi đầu, cẩn thận, xếp chồng ảnh, bình tĩnh trả lời Có, phải đi chứ Hôm sau, trần là có việc phải làm Cô cũng không gọi anh ta Một mình bắt xe đến thăm bà Hàn Từ khi bị bắt đến giờ Đây là lần đầu tiên nhiễm nhiễm gặp bà Cô gần như không thể nhận ra bà Bà già đi nhiều Mái tóc đen đã bạc hơn nữa Mẹ biết con oán mẹ lên mới không chịu đến gặp mẹ bà hạn cúi đầu nói nhưng mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con mẹ muốn giúp con giành lại công ty nhiễm nhiễm lặng lẽ nhìn bà rồi chậm rãi nói công ty đã phá sản rồi vì chuyện này ông hạ Hồng viễn cũng nhảy lầu tự sát bà Hàn sững sờ mở to mắt không dám tin nhìn nhiễm nhiễm Nhiễm nhiễm tiếp tục nói, con và thiệu minh trạch cũng đã chia tay. Bà Hàn bị những câu nói của cô làm cho đầu óc hoảng loạn, chỉ lầm bẩm. Cuối cùng vẫn là con số không sao. Nhìn người đàn bà tiểu tụy trước mặt, rõ ràng nhiễm nhiễm tự nhủ bản thân phải kiên cường, nhưng khóe mắt vẫn bất giác, đỏ hoe. Cô cúi xuống bình thản nói, Tuy mẹ nói vì con, nhưng con cũng đã cố gắng hết sức để giữ tính mạng mẹ. Sau này như thế nào, thì chỉ có thể còn dựa vào bản thân mẹ thôi. Vài ngày nữa, con sẽ ra nước ngoài. Có lẽ sau này con không về nữa. Con đã giao nhà bên ngoài cho Mục Thanh, nhờ cậu ấy trông coi giúp. Có chuyện gì, mẹ đều có thể tìm cậu ấy. Bà Hàm Vẫn đắm chìm trong chuyện vừa nghe, Chỉ ngồi đó thất thần. Nhiễm nhiễm ngần ngừ dây lát, Rồi đưa tay ra, Lắm bàn tay gầy gò của mẹ, Mắt đỏ hoe nói, Mẹ, buông tay đi. Buông tay, Cũng nạ cho bản thân, Một con đường sống. Từ nhà tủ đi ra, Ánh mặt trời, Trói trang, Bầu trời trong xanh như ngọc. Nhiễm nhiễm, Không vội bắt xe, Mà đi bộ, Men theo con đường Cỏ dại bên đường Đã bắt đầu ngá vàng Những chú chim sẻ Tử trong lùm cỏ Chốc chốc lại hoảng hút bay lên Khi có tiếng bước chân người Nhưng chúng cũng không bay xa Chúng lại đậu xuống Cách lùm cỏ một đoạn Khi ngước Khi có người đến gần Chúng sẽ bay lên Nếu bạn càng đuổi theo Một con chim sẻ Nó sẽ càng đùa bỡn bạn Giống như khát vọng của con người, luôn dừng lại ở gần ngay trước mặt bạn, dụ bạn theo đuổi, tới khi bạn đưa tay ra tóm thì nó lại bay đi. Thực sự, nếu nghĩ thông rồi, những điều đó chẳng qua cũng chỉ là thứ có mà như không. Khi chiếc taxi bóp cỏi bên cạnh nhiễm nhiễm, cô quay đầu mỉm cười xua tay với người lái xe, ra hiệu mình không muốn đi. Lúc sắp đến thành phố, Mục Thanh gọi điện, hỏi cô đang ở đâu, và nói, Lâm Hướng An đợi cô ở dưới nhà. Lâm Hướng An đến để ly hôn với nhiễm nhiễm. Có lẽ lương tâm của anh thức tỉnh, hoặc là cuối cùng anh đã nhận ra, cô không còn là mũi đe dọa với tô mạch nữa, nên mới kết thúc cuộc hôn nhân hoang đường này. Hai người ly hôn xong tử cục dân chính bước ra. Lâm Hướng An cúi đầu hỏi Có phải em sẽ hận anh cả đời không? Cô nghe vậy mà phỉ cười nói Tôi còn trẻ như vậy Lào biết hết được mọi chuyện của cuộc đời Lâm Hướng An im lặng một lát Bỗng nói Nhiễm nhiễm xin lỗi em Anh chỉ không thể bỏ mặc tô mạch thôi Anh và cô ấy lớn lên bên nhau Cùng trải qua rất nhiều chuyện Bây giờ anh không rõ Rốt cuộc tình cảm, anh dành cho cô ấy là tình yêu hay tình thân. Anh chỉ cảm thấy cô ấy rất quan trọng. Khi nha nha nguy kịch thấy cô ấy không cầm cự nổi. Anh Anh nói đến đây thì ngừng nại, yết hầu lên xuống, khó khăn lắm mới nói tiếp được. Anh đành để em chịu ấm ức. Anh nghĩ nếu làm như vậy, Ba người nhà họ sẽ đoàn tụ, Còn em, Anh sẽ dùng cả đời, Để bù đắp cho em. Lâm hướng an, Thực ra, Anh không cần giải thích với tôi như thế, Vì tôi, Chưa bao giờ nghĩ, Sẽ tha thứ cho anh. Nhiễm nhiễm, Bỗng ngắt nởi lâm hướng an, Đút tay vào túi áo, Hơi ngẩn lên nhìn anh. Anh hỏi tôi, Liệu có hận anh, Cả đời không? Tôi sẽ không, Vì tôi không thể cả đời nhớ đến anh. Bây giờ tôi chỉ buông xuôi thôi, chứ không phải tha thứ. Tôi nghĩ nếu bây giờ anh rơi xuống giếng, chắc chắn tôi sẽ coi anh là hòn đá. Tôi sẽ không trả thù anh, chỉ cảm thấy như vậy mới công bằng. Cánh môi lâm hướng an, run run, anh vừa kinh ngạc vừa đau khổ nhìn cô. Nhiễm nhiễm mỉm cười nói. Thế mới nói, sau này tôi sẽ không hận anh thêm nữa, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh và quên luôn anh, bởi cô không bao dung đến thế, cũng vì anh không đáng để nhận được sự tha thứ của cô. Chỉ vì phút giây được gặp em, chương 19, người đọc, lãng khách. Cánh nhà của nhiêm nhiễm nhanh chóng được bán đi. Lại vì đối phương cần nhà ở gấp nên cô sách hành lý Chuyển đến chỗ trần nạc Giao nhà cho người ta Mục Thanh không muốn đến chỗ trần nạc Cùng nhiễm nhiễm nên tạm thời đến ở nhờ Nhà đồng nghiệp trước đây Nhiễm nhiễm thấy Mục Thanh như vậy liền dục cô ấy Mau về Thanh Hải Nhưng cô ấy vẫn kiên trì Ở thêm mấy ngày Nói dù thế nào Cũng phải tiến nhiễm nhiễm Lên máy bay rồi mới về Nhiễm nhiễm hôm nay Chuyển được mục thanh Đảnh thuận theo ý bản Mục thanh hỏi Còn có nơi nào cậu muốn đến nữa không Nhiễm nhiễm cười Vỗ vai mục thanh Trông cậu kìa Cứ như tớ đi không về nữa vậy Có cần tỏ ra Như thế không Mục thanh cúi đầu Nói giọng chẳng vui vẻ gì Chẳng phải là đi không về lửa sao? Nhiễm nhiễm, sững người, Cô thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện quay về, Khó khăn lắm mới rời khỏi lơi lầy, Tại sao lại phải quay về? Còn ai đáng để cho cô quay về? Cô cũng im lặng một lát, Rồi mới cảm thấy không khí quá ngột ngạp, Bèn kéo mục thanh ra cửa nói, Cùng tớ đi vòng quanh thành phố Tây Bình nhé, Ít nhất thì tớ cũng lớn nên ở đây mà Mục Thanh cùng cô đi khắp thành phố Tây Bình cả ngày Cũng đến nơi cô từng sống hồi nhỏ Hai người chơi với nhau đến tận tối Rồi lại tìm về quán ăn nhỏ gần trường Ăn bữa cơm thanh đạm. Sau đó chia tay ở bến tàu điện ngầm Ai về chỗ ở của người ấy Lời ở của Trần Nạt khá hẻo lắng Khi nhiễm nhiễm Về đã sắp chín giờ, vừa lên nậu, cô nghe thấy tiếng đánh nhau vọng ra từ nhà trần nạc, Tiết đó có thứ, tiếp đó có thứ gì đó đập trang xuống đất, âm thanh rất lớn. Cô đứng ngoài cửa, tay cầm chìa khóa, nhưng cô trần trừ một lát rồi gõ cửa. Tiếng đánh nhau bên trong ngừng lại. một lát sau, trần nạc dùng khăn bông áp vào vết máu ở đuôi mắt rủ ra mở cửa, thấy Nhiễm Nhiễm đứng ngoài, anh ta sững sờ. Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm thấy bộ dạng trần nạc như vậy cũng sững sờ, mặt anh ta bị thương, cúc áo cũng bị bật tung hai trước bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Cô không kìm nổi, hơi nghiêng người vòng qua Trần Nạc nhìn vào trong phòng khách, thì thấy một đống hỗn độn, đặc biệt là ở phòng ăn có hai chiếc ghế đổ. Một người đàn ông, ôm bụng, cục bên bàn ăn, khẽ đứng lên. Chính là Thiệu Minh Trạch, ánh mặt âu phục, trông khá chỉnh chu, chỉ là sắc mặt rất tệ. Sự thù hẳn hiện lên nơi ánh mắt, nghiêm mặt nhìn ra cửa. nhiễm nhiễm, vô cùng kinh ngạc, không ngờ Thiệu Minh Trạch, sau nhiều ngày, bất tâm, lại tìm đến đây. Nhìn bộ dạng, thì hình như... Anh vừa đánh nhau với Trần Nạc. Thiệu Minh Trạch chắc cũng không ngờ người ngoài cửa lại là nhiễm nhiễm. Sau một hồi im nặng, anh xài bước tới. Sắc mặt Trần Nạc lập tức thay đổi. Quay người bước đến chỗ Thiệu Minh Trạch để ngăn anh lại Thiệu Minh Trạch đẩy Trần Nạc ra, tung một lắm đấm lên mặt anh ta. Trần Nạc không hề phản kháng, nhận một cú đấm ngay vào má. Ngã vật ra sofa, Thiệu Minh Trạch, Nhiễm nhiễm, Thét lên, Lao đến ngăn, Trước mặt anh. Thiệu Minh Trạch, Mặt lạnh tanh, Lạnh nủng nói, Em tránh ra. Em không tránh. Nhiễm nhiễm, Hất cầm, Cương quyết nói. Đôi mắt đen náy, Của Thiệu Minh Trạch, Ẩn chứa cơn tức giận, Đến cùng. Khóe môi hơi cong, Anh nhìn cô trầm trầm hỏi, Hạ nhiễm nhiễm, Em có biết, Tôi yêu cô ấy, Trần Nạc bỗng lên tiếng ngắt lời Thiệu Minh Trạch, bình tĩnh nhìn anh, nói chậm rãi từng câu từng chữ. Tôi có thể vì cô ấy mà vứt bỏ mọi thứ trước đây, một lòng một dạ yêu cô ấy. Thiệu Minh Trạch xứng người dây lát rồi cười lạnh lùng. Anh cũng xứng sao? Trần Nạc từ từ ngồi dậy, đẩy nhiễm nhiễm qua một bên, đối mặt với Thiệu Minh Trạch nói. Tôi không xứng, nhưng anh cũng không xứng. Cái gì anh có thể cho cô ấy, tôi cũng có thể. Cái gì anh không thể cho cô ấy, tôi cũng có thể. Thiệu Minh Trạch, tôi đã cho anh cơ hội là tự anh để tuột mất cô ấy. Bây giờ, nếu anh còn yêu cô ấy, thì hãy để cô ấy thanh thản đi cùng tôi. Anh cũng lên bình tĩnh lại mà suy nghĩ xem. Chỉ có như vậy mới là tốt nhất cho cô ấy. sắc mặt Thiệu Minh Trạch tái mét, ánh cắn răng, ánh mắt sắc như kiếm, hận là không thể chém người đàn ông trước mặt thành trăm nghìn mảnh. Trần nạc hơi nhếch khóe môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thiệu Minh Trạch không chịu lùi dù chỉ một bước. Niệm Niệm không biết lúc trước hai người này đã nói gì, sao lại đánh nhau? bây giờ thấy hai người như vậy lại nghe trong lời nói đều ám chỉ ý gì đó thì nhất thời cảm thấy mệt mỏi cố chậm rãi lùi lại phía sau tựa vào tường nhìn hai người đàn ông cười mỉa mai hỏi hai người đang đánh nhau vì tranh giành tôi sao còn muốn đánh nhau nữa không hai người đàn ông trong phòng đều đứng sững như tượng nhiễm nhiễm nhìn thiệu minh trạch Nhưng miệng lại hỏi Trần Nạc, Trần Nạc, anh có yêu em không? Trần Nạc không biết tại sao, bỗng nhiên cô lại hỏi như vậy, nhưng vẫn khẽ đáp, có. Vậy anh có thể đảm bảo với em, sau này sẽ không dính dáng đến người đàn bà khác. Cho dù bạn gái cũ của anh có đến xin ăn trước cửa nhà anh, anh cũng có thể không gặp mà đóng cửa. Việt không nói với cô ta lửa lời không? Trần nạc vẫn khẽ đáp, "Có." Lúc này, Nhiễm Nhiễm mới quay sang hỏi Thiệu Minh Trạch, "Thiệu Minh Trạch, anh có thể không?" Thiệu Minh Trạch nhìn cô, mãi sau bỗng cười, không thành tiếng khẽ nói, "Hả Nhiễm Nhiễm, sau này em đừng hối hận là được." Nhiễm Nhiễm nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh nói, "Anh yên tâm." Cho dù em có hối hận, cũng không quay lại tìm anh đâu. Thiệu Minh Trạch bực bội nhìn cô, mặt lạnh tanh, đạp cửa bỏ đi. Trần nạc, chậm rãi bước đến bên cô, cúi xuống, khẽ kéo cô vào lòng, nói như thề. Nhiễm nhiễm, em yên tâm, anh sẽ không để em có cơ hội hối hận đâu. Nhiễm nhiễm không nói gì, cô không biết sau này mình có hối hận không? Chỉ biết rằng mình muốn rời khỏi nơi này, không bao giờ quay lại. Vé máy bay cô đã mua, đồ cần mang cũng đã sắp cả vào vali rồi. Trần nạc vì còn một số chuyện chưa làm xong, nên không thể đi cùng cô. Anh giúp cô kiểm tra lại mọi giấy tờ mấy lần. Cuối cùng còn không yên tâm, đặt hai tay lên vai cô dặn dò. Anh đã nhờ người ta đón em ở đó. Em cứ nghe theo sự sắp xếp của anh ấy là được, không cần phải no gì cả, nghỉ ngơi cho tốt nhé, dù gì anh cũng sẽ đến ngay thôi, tất cả cứ để anh no liệu. Nhiễm nhiễm ngẩng đầu lên nhìn trần nạc, cười hở hững nói, trước đây em không phát hiện ra anh lại lắm lở như vậy, hơn nữa anh để câu này đến khi tiễn em ra sân bay hãm nói thì tốt hơn đấy. Em ở đây, hai hôm rồi mới đi, bây giờ anh nói rồi, đợi ra sân bay nhắc lại lần nữa nhé. Trần nạ, không kìm được, lờ lụ cười khổ sở, nhưng trong lòng lại cực kỳ mâu thuẫn. Nhất thời, anh ta hận là không thể kéo nhiễm nhiễm, lên máy bay, ngay lập tức, thì mới yên tâm. Anh ta bỗng không nỡ, để cô một mình, bay đến nơi đất khách quê người. Sớm biết thế này, anh đã mặc kệ mọi chuyện mà đặt vé máy bay cùng em rồi nhiễm nhiễm nghe vậy vội nói đừng mà em không còn nhiều tiền ra nước ngoài anh còn phải nuôi em nên anh lo no xử lý chuyện tài sản thì sau này chúng ta mới không no chết đói trần nạc gật đầu được rồi anh nghe em sắp phải ra nước ngoài nhiễm nhiễm càng rảnh rỗi trần nạc Cũng không đi no việc Chỉ muốn ở bên cô Nhiễm nhiễm không muốn thế Cười nói Sau này chúng ta còn có nhiều thời gian Chưa biết chừng Một ngày nào đó Lại nhìn nhau mà phát chán ấy chứ Hai ngày cuối cùng này Em đi cùng với Mục Thanh Anh đừng có theo đấy Trần nạc Bất đắc dĩ Tuy anh ta không muốn Nhưng cũng đành giao nhiễm nhiễm cho Mục Thanh Trước khi lên máy bay một ngày, sáng sớm, nhiễm nhiễm vừa tiễn trần nạc ra khỏi cửa, liền gọi điện cho mục thanh. Nhưng cô chưa gọi đi, thì di động đã đổ chuông. Người phụ nữ mua nhà của cô gọi đến nói, là khi thu dọn nhà xe, thì phát hiện ra một số thứ của cô, bảo cô quay lại lấy lốt. Nhiễm nhiễm ngẫm nghĩ dây lát, mới nhớ ra, trong nhà xe, Có vài thứ linh tinh nhưng không phải của cô mà là của ông Hạ Hồng Viễn, công ty phá sản tuy ông Hạ Hồng Viễn đã chết nhưng để lại những khoản nợ chồng chất, dù công ty và nhà cửa đã bị bán đấu giá, đến tài sản riêng của ông cũng bị tòa án cưỡng chế, nhà bị bán, những thứ vô dụng của ông được người ta chuyển đến chỗ cô, sau đó Cô chẳng xem mà bảo người ta chết vào trong nhà xe. Nhiễm nhiễm chẳng muốn qua đó, chỉ nói với người phụ nữ ấy, cứ tùy ý, dọn dẹp. Ai ngờ người đó khăng khăng nói. Cô hạ, cô tự đến dọn dẹp những thứ này đi, đây là đồ cá nhân, chúng tôi không tiện xử lý. Nghiễm nhiễm chẳng còn cách nào khác, đành gọi điện cho mục thanh hẹn gặp. Sau rồi gọi người thu mua phế liệu, dẫn ông ta cùng đến nơi ở cũ. Cô nhận chìa khóa từ người phụ nữ mua nhà của mình, mở cửa nhà xe, chỉ vào đống đồ bừa bãi, bảo với người thu mua phế liệu. Bác à, bác cứ dọn dẹp đi, cháu không cần tiền của bác, cũng không cần phải trả tiền cho bác, thế có được không ạ? Bên trong phần lớn là sách, Nếu đem bán đi Có thể kiếm được không ít tiền Ông ta vui vẻ nhận lời Bảo Nhiễm Nhiễm Đứng ở bên ngoài đợi Còn mình sẽ tự thu dọn sạch sẽ Nhà xe Nhiễm Nhiễm gật đầu Ra ngoài ngồi đó Cách không xa nghịch điện thoại Đúng lúc cô cảm thấy vô cùng buồn chán Thì người thu mua phế liệu Đứng ở cửa nhà xe gọi Cô ơi tôi dọn xong rồi Nhiễm Nhiễm thở phào Gọi điện cho chủ mới của ngôi nhà xuống, lấy chìa khóa nhà xe, cũng vòng qua đó một nượt. Người thu mua phế liệu đã chất đầy đồ linh tinh nên xe đẩy. Ông ta cầm một cuốn sách và mấy bức ảnh đưa cho cô thật thả nói. Có mấy bức ảnh trong cuốn sách này bị rơi ra, là người nhà cô à, cô cầm lấy đi. Nhiễm Nhiễm có chút kinh ngạc tiếp nhận cuốn sách và mấy bức ảnh. Đó là một quyển từ điển bình thường. Các bức ảnh đều là ông Hạ Hồng Viễn chụp chung với một cô gái rất xinh đẹp. Nhiễm Nhiễm lật ra xem thì phát hiện ra một trong số những bức ảnh đó có dòng chữ năm 1996 cùng A Nghiêm đi chụp ảnh ở Lư Sơn. Cái tên A Nghiêm này khiến Nhiễm Nhiễm sực nhớ đến cô gái mà bà Hàn đã từng nói mười mấy năm trước. Người vì ông hạ hồng viễn mà nhảy nầu. Hóa ra là người này. Nhiễm nhiễm không kìm được nhìn kỹ cô gái trẻ trong bức ảnh một nượt. Cô ấy rất xinh đẹp, không tuyệt mỹ như bà Bảnh Tinh nhưng thanh thoát. Gương mặt hài hòa, đằm thắm. Nhiễm nhiễm bỗng cảm thấy quen quen, nhưng nhất thời không thể nhớ nổi mình đã gặp ở đâu. Người thu mua phế niệu đứng bên. Vừa sắp xếp lại đồ đạc trên xe đẩy Vừa nói với Nhiễm Nhiễm Không nên để mất Những bức ảnh chân dung Không may mắn đâu Người phụ nữ mua nhà của Nhiễm Nhiễm từ trên đầu xuống Lấy chìa khóa Nghe câu này Lại thấy Nhiễm Nhiễm ngây cười Thì không kìm được nói xen vào Ở quê tôi cũng kỵ như vậy Những bức ảnh Chụp có người Đều không được vứt lung tung Trước đây có cô gái, chia tay với bạn trai, đã để một bức ảnh hai người chụp chung lại cho bạn trai. Hai năm sau, cô ấy bỗng nhiên bị đau đầu, mặt nổi đầy mụn, đến bệnh viện khám mà không tìm ra nguyên nhân. Sau đó có người hỏi, cô gái có đưa ảnh chụp cho người khác không? Cô gái ấy mới sực nhớ và tới nhà bạn trai cũ tìm lại bức ảnh chụp chung, đến nơi mới biết. Người bạn trai cũ bỏ hết thư từ và ảnh trước đây của hai người trong một chiếc hộp giấy trên gác xép. Có lần nhà bị rột, mưa ướt hết cả thùng giấy. Bức ảnh đó đã mở, chẳng còn nhìn rõ người nữa. Nhiễm nhiễm không để ý đến câu chuyện khủng khiếp này, nhưng lại có một câu của bà ấy làm sự nhớ tới một chuyện. Đúng là! Cô đã từng thấy bức ảnh của cô gái này, đó là rất lâu trước đây, khi cô đưa Trần Đạc say rượu về nhà. Ở phòng ngủ của anh ta, có một bức ảnh hồi trẻ anh ta chụp với một người khác, đó chính là cô gái trong bức ảnh này. Trái tim nhiễm nhiễm như bị ai bóp chặt, nỗi sợ hãi giống như từng cơn sóng kinh hoàng ùn ùn kéo đến bủa vây nế cô. Cô ngây người, nhìn người phụ nữ vẫn đang huyên thuyên trước mặt, rồi đột nhiên, bất chấp tất cả, chạy ra ngoài. Sau khi, nhiễm nhiễm chuyển đến nhà trần nạc, anh ta đã nhường phòng ngủ lại cho cô, còn mình thì sang thư phòng. Nhiễm nhiễm nhớ, ở đầu giường của anh ta, có đặt một tấm ảnh, lần này không thấy bức ảnh đó đâu, cô còn cười trêu trần nạc, rằng có phải... Là đem xóa hết chứng cứ phạm tội Trước đây hay không Cô còn nhớ nhất rõ Phản ứng lúc trước của Trần Nạc Anh ta chỉ cười dịu dàng nói Đều là chuyện quá khứ rồi Chúng ta quên đi nhé Lơi ở của Trần Nạc Rất hẻo lánh Gần như ở bên ngoài thành phố Tây Bình Căn hộ lại ở sâu Trong một khu chung cư nhỏ Trên tầng 26 Từ cửa sổ phòng khách Có thể thỏa sức Nhìn không gian rộng lớn mà không có bất kỳ vật nào chắn tầm mắt. Trước đây, nhiễm nhiễm rất thích căn hộ yên tĩnh này, nhưng bây giờ cô lại cảm giác yên tĩnh ấy thật đáng sợ, dường như có thể nghe được cả tiếng máu chảy trong huyết quản. Đồ dùng của Trần Nạc đều để ở thư phòng, cô vào lật tìm một lượt, cuối cùng cũng tìm được bức ảnh ấy ở trong ngăn kéo, dưới giá sách. Tay cô run run, đặt hai bức ảnh cạnh nhau. Vừa nhìn, đầu cô chỉ có những tiếng ong ong, rồi trở lên trống rỗng. Là một người, họ thật sự là một người. Cô vịn vào giá sách, từ từ ngồi xuống sàn nhà, ngấy người nhìn bức ảnh trên tay. Trần nạt đã từng dùng tên của người khác, để kết bạn với cô. Trần Nạc, Đã từng là trợ lý Mà ông hạ Hồng Viễn tín nhiệm nhất Trần nạc đã từng giúp Hồng Viễn lấy được dự án ngoại ô phía Nam, Trần nạc đã từng ủng hộ ông Hạ Hồng Viễn mạo hiểm đầu tư Cô bỗng nhớ đến câu nói Mà thiệu minh Trạch Không thể nói hết hôm đó Anh nói Nhiễm nhiễm em có biết Anh chưa nói hết câu Thì đã bị trần nạc ngắt lời thiệu minh trạch lại nói hạ nhiễm nhiễm sau này em đừng hối hận là được còn cô cô đã trả lời thế nào cô nói anh yên tâm cho dù em có hối hận cũng không quay lại tìm anh đâu nhiễm nhiễm vện tay vào giá sách tử tử đứng dậy sách túi ra khỏi cửa cô muốn đi tìm thiệu minh trạch chắc chắn anh biết rất nhiều chuyện mà cô không biết cô muốn hỏi anh Anh muốn cho cô biết điều gì? Tòa cao ốc của tập đoàn thiệu thị tọa lạc ở khu thương nghiệp phồn hoa nhất thành phố Tây Bình. Nhiễm nhiễm đã đến đây không ít lần nhưng đều là đứng bên ngoài đợi thiệu Minh Trạch. Cô chưa từng vào trong như hôm nay. Cô không gọi được vào di động của thiệu Minh Trạch chỉ có thể nhờ lễ tân liên lạc với trợ lý của anh. Một lát sau, người trợ lý địch thân xuống đón cô nói, cô hạ tổng giám đốc thiệu đang bận họp, cô vào văn phòng của tổng giám đốc đợi một lát nhé. Nhiễm nhiễm gật đầu đi theo người trợ lý lên lầu lặng lẽ ngồi trong văn phòng đợi thiệu Minh Trạch. khi sắp đến trưa thiệu Minh Trạch từ ngoài đẩy cửa bước vào, rõ ràng là trợ lý đã thông báo cho anh biết nhiễm nhiễm đến, lên thấy cô anh chẳng hề bất ngờ anh lạnh nùng bước vào bàn làm việc ngồi xuống rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cô bình tĩnh hỏi em đến tìm anh có chuyện gì cô chậm rãi ngẩng đầu lên còn chưa nói thì thiệu minh trạch đã trao mày hỏi sao sắc mặt của em lại khó coi như vậy cô không trả lời chỉ bình tĩnh hỏi anh lội gián của hồng viễn có phải là trần nạc không Thiệu Minh Trạch sững sở, Em biết cả rồi sao? Nhiễm nhiễm khẽ gật đầu rồi nói, Biết cả rồi, Chỉ có chút việc không rõ, Em có thể hỏi anh không? Thiệu Minh Trạch nói, Em hỏi đi. Nhiễm nhiễm hỏi, Làm sao anh phát hiện ra chuyện này? Thiệu Minh Trạch nhìn cô, ngả người ra ghế, Quanh hai tay trước ngực nói, Em còn nhớ, Chuyện năm ngoái, Thiệu Minh Nguyên bị người ta gài bẫy không? Có người đã lợi dụng nhân tình của anh ấy để ký kết hợp đồng với Thiệu thị rồi bán nguyên vật liệu chất lượng kém cho Thiệu thị. Cũng vì nguyên nhân này mà Thiệu Minh Nguyên bị ông nội đuổi ra khỏi Thiệu thị. Bố con họ luôn nghĩ rằng chuyện này là do anh sắp đặt, vì người được lợi trực tiếp trong chuyện này là anh Nhiễm nhiễm gật đầu Em nhớ Thiệu Minh Trạch tiếp tục nói Nhưng chuyện này không phải do anh làm Anh luôn muốn biết Rốt cuộc ai đã làm chuyện này Ai đã đem Thiệu Thị đến cho anh Lại còn khiến anh và bố con bác cả Kết thủ oán Cuối cùng Anh đã tìm đến chỗ cô Nhân tỉnh của Thiệu Minh Nguyên Theo manh mối cô ấy nói Thì tìm được một nhân viên Mà công ty ấy thuê Từ người đó Anh đã hỏi ra được Một số thứ có ích Và phát hiện ra Người đứng sau chuyện này là Trần Nạc Ngón tay nhiễm nhiễm Lắm chặt vào quay túi sách hỏi Sau đó thì sao Sau đó Anh đi điều tra Trần Nạc Và phát hiện Anh ta có một tài sản lớn Không rõ nguồn gốc Thiệu Minh Trạch bình tĩnh nói tiền là manh mối tốt nhất chỉ cần nẩn theo để điều tra thì sẽ ra tất cả thiệu vân bình đã chuyển cho trần nạc mấy khoản tiền khoản sớm nhất là trước khi đầu tư vào dự án ngoại ô phía nam tiếp tục điều tra thì phát hiện trước đây trần nạc từng thu một khoản tiền từ một nhà cung cấp nguyên vật liệu và nhà cung cấp này đã cung cấp nguyên vật liệu ấy Cho dự án của thiệu thị Nếu như bình thường Thiệu Minh Trạch sẽ đoán là Thiệu Vân Bình Cố ý gài bẫy Trần Nạc Lắm thóp Trần Nạc Rồi dùng tiền mua chuộc anh ta Bảo anh ta làm nội gián Ở Hồng Viễn Nhưng trước đó rõ ràng là Trần Nạc Đã nhằm vào Thiệu Minh Nguyên Một người mưu trí như vậy Sao có thể Vì ham chút lợi nhỏ đó Lại còn cố tình chọn một nhà cung cấp nguyên vật liệu có liên quan đến thiệu thị lưỡng chứ thiệu minh trạch suy nghĩ rất lâu cảm thấy chuyện này chỉ có một khả năng tất cả đều là tính toán của trần nạc tính toán để ông thiệu xả thải thiệu minh nguyên ra khỏi thiệu thị tính toán để bản thân giới vào tay của thiệu vân bình để thiệu vân bình tưởng mình đã nắm được anh ta rốt cuộc Là vì sao mà Trần Nạc Lại tính toán như vậy Thiệu Minh Trạch suy nghĩ Mãi về câu hỏi này Sau đó đành đợi xem kết quả Cuối cùng Những tính toán ấy Là nhằm nằm cho Hồng Viễn sụp đổ Ông hạ Hồng Viễn nhảy lầu Những người khác Hầu như không bị ảnh hưởng gì lớn lắm Thậm chí Thiệu Thị còn mua được một dự án lớn Với giá hời Từ đó có thể thấy Mục đích của Trần Nạc chỉ là trả thù ông Hạ Hồng Viễn, lợi dụng Thiệu Vân Bình để lật đổ Hồng Viễn. Hôm ấy anh đến nhà Trần Nạc chính là để xác nhận những chuyện này, không ngờ Trần Nạc lại thừa nhận. Còn để Thiệu Minh Trạch đánh một trận chỉ cầu xin anh, đừng nói cho nhiễm nhiễm biết chuyện này, cô ấy sẽ không chịu nổi Thiệu Minh Trạch lở lụ cười tức giận hỏi lại. Nếu anh đã sợ cô ấy không chịu lỗi, thì tại sao còn làm những chuyện này? Trần nạc cụp hạc mi xuống nói, Ban đầu tôi chỉ muốn trả thù hạ hồng viễn, nhưng không ngờ lại yêu con gái ông ta. Sau đó khi tôi muốn dừng lại, thì tình thế đã không thể kiểm soát được nữa. Vậy nên tôi muốn đưa nhiễm nhiễm ra nước ngoài để cô ấy rời khỏi nơi đây. Tả đời sẽ không biết được chân tướng Lúc ấy Thiệu Minh Trạch tức Không nói lên lời, Chỉ lạnh nùng Anh nại dáng cho Trần Nạc một cu đấm Khi đang đánh Thì nhiễm nhiễm ở bên ngoài gõ cửa Trong phòng làm việc rộng lớn Chỉ có một mình Thiệu Minh Trạch bình tĩnh Kể lại mọi chuyện đã qua Nhiễm nhiễm hơi cúi đầu Ngồi im tại chỗ Thiệu Minh Trạch ngừng lại thần sắc lạnh nùng nhìn nhiễm nhiễm nhiễm nhiễm im nặng ngồi đó rất nâu mãi sau mới khẽ nói em biết cả rồi cảm ơn anh em về trước đây cô nói xong lặng lẽ đứng dậy bước ra cửa thiệu minh trạch thấy sắc mặt nhiễm nhiễm trắng bệch đến kinh người anh không kìm nổi mà vội đứng dậy sáu trước bàn làm việc hỏi cô em không sao chứ Tay nhiễm nhiễm đã vịn vào cửa, Nghe Thiệu Minh Trạch hỏi vậy, Thì quay lại nhìn anh, Muốn mỉm cười, Nói mình không sao, Nhưng miệng vừa hé, Thì đã lôn ra máu. Thiệu Minh Trạch hoảng hốt, Lao đến đỡ cô, Người cô cứng đờ như pho tượng đá, Ngả vào lòng anh, Không ngừng lôn ra máu. Sắc mặt Thiệu Minh Trạch, Thay đổi hẳn Vội đế cô ra ngoài, Anh chưa từng hoảng loạn, như vậy bao giờ em cố gắng một chút anh sẽ đưa em đến bệnh viện cô lắm chặt vặt áo anh hơi nhếch khóe môi cười hỏi anh có phải em là một kẻ ngốc không sắc mặt thiệu minh chạch trắng bạch anh chỉ có thể an ủi cô trần nạc cũng có nỗi khổ riêng có thể cũng không ngờ kết cục lại như vậy hơn nữa anh ta thật sự yêu em Nhiễm nhiễm khẽ lắc đầu Chỉ lấm bấm Anh không biết Anh không biết Anh không biết Trần nạc đã sắp đặt Đã dự tính tử rất lâu rồi Anh ta sắp đặt Mưu tính để hủy diệt nhà họ hạ Để ép hạ hồng viễn Vào chỗ chết Dùng cách chết tương tự Để trả thù cho người con gái Có tên là A Nghiêm Thiệu Minh Trạch bặm môi Bế cô ra ngoài Không nói gì Chỉ bảo trợ lý Mau xuống lấy xe Hai người cùng đưa nhiễm nhiễm Vào bệnh viện Sau khi kiểm tra Bác sĩ gọi thiệu Minh Trạch Đang đứng ở đầu giường ra ngoài Để nhiễm nhiễm Không nghe thấy cuộc nói chuyện Của ông với anh Bệnh nhân nôn ra máu Là vì quá kích động Dẫn đến xuất thiết dạ dày Bây giờ đã cầm được rồi Nhưng bệnh nhân Rét dạ dày khá lặng Nếu còn tái phát Có khả năng sẽ bị di căn Thiểu Minh Trạch bị hai từ di căn Làm cho choáng váng Di căn Bác sĩ nhìn sắc mặt anh xấu như vậy Chỉ có thể an ủi Chỉ là có khả năng bị như vậy Nhưng nếu sau này Tĩnh dưỡng tốt Đảm bảo cho bệnh nhân không bị mệt mỏi Hay bị sốc tinh thần Thì bệnh tình sẽ dần dần Chuyển biến tốt Thiệu Minh Trạch khẽ gợt đầu, bước ra khỏi phòng bác sĩ, vừa bước vào phòng bệnh thì anh không thấy người đâu. <cười> Khi nhiễm nhiễm, nghe điện thoại của Thiệu Minh Trạch thì cô đang đứng bắt taxi ở cổng bệnh viện. Nghe giọng anh gấp gáp hỏi mình đang ở đâu, cô bình tĩnh nói, Minh Trạch em rất rõ sức khỏe của mình, dạ dày của em không tốt. Lúc căng thẳng thì xuất thiết dạ dày. Không sao đâu, cảm ơn, anh đã chăm sóc cho em. Giọng thiệu minh trạch vẫn lo no lắng, truy hỏi. Nhiễm nhiễm, em đang ở đâu, em định làm gì? Nhiễm nhiễm im lặng hồi nâu mới khẽ nói. Anh biết em muốn đi đâu mà. Anh yên tâm, em không sao. Em chỉ muốn đích thân tới hỏi anh ta thôi. Dù chân tướng sự việc, có tồi tệ, đến thế nào, thì em cũng phải đối mặt với nó. Thiệu Minh Trạch cầm di động trên tay, cô đã cúp máy, anh tái mét mặt, đi lại mấy vòng ở phòng bệnh, cuối cùng quyết định, gọi điện cho Trần Nạc, lạnh nùng nói. Cô ấy biết cả rồi, đầu bên kia in nặng rất lâu, Thiệu Minh Trạch cháu mày, đang định nói, thì nghe giọng Trần Nạc, Khản đặc, chuyển qua điện thoại. Tôi biết rồi. Ở đầu dây bên kia, sắc mặt trần nạc, có chút ngẩn ngơ. Anh ta ngẩn lên nhìn người phụ nữ trung liên, ngồi trước mặt. Khuôn mặt người phụ nữ trung liên, lộ vẻ lo lắng, không kìm được hỏi. Trợ lý trần, cậu sao thế? Không được khỏe ư? Thần chí trần nạc dần tỉnh táo, khẽ cong khóe môi lở lụ cười như mọi khi tôi không sao chúng ta tiếp tục nói chuyện vừa rồi đi anh ta rút một tấm thẻ ngân hàng ra đặt lên mặt bàn rồi đẩy đến trước mặt người phụ nữ giọng trầm ấm nói chị tống ở đây có một triệu tệ một phần là sinh hoạt phí và học phí mấy năm của thần thần phần còn lại là lương của chị chị tống nhìn thần thần lớn lên Cũng biết tính khí của cậu ấy Mong nả chị Có thể chăm sóc cậu ấy Vài năm. Chị Tống ngần ngừ Không chịu nhận tấm thẻ ngân hàng Nhưng trần nạp mỉm cười Chị Tống Tôi biết chị muốn nói gì Chị làm công cho nhà họ hạ Bao nhiêu năm nay Chị cũng biết Đại khái tình hình nhà họ hạ rồi đấy Tuy nhiễm nhiễm Là chị gái của thần thần Nhưng bao nhiêu năm nay, chị em họ cũng chẳng gặp được mấy lần. Tình cảm cũng không tốt lắm. Thế Lê Nghiêm Nhiễm, thực sự không thể nuôi dậy cậu ấy. Chỉ có thể dùng số tiền bán nhà, đưa cho chị Tống, nhờ chị chăm sóc thần thần, đến lúc thành niên. Chị yên tâm, sau này, nếu có yêu cầu, thì chị có thể gọi điện cho tôi. Tôi sẽ gánh mọi chi phí. Lúc này, Chị Tống mới nhận tấm thẻ Cảm động nói Cô Hạ đã tính toán thật chu đáo Không cùng một mẹ Cũng không lớn lên bên nhau Mà vẫn có được Nhường đó tình cảm sao Cô ấy còn lo no cho thần thần như vậy Thật đúng là quá chu đáo Còn mẹ đẻ thì sao chứ Chẳng phải bà ta một mình Ra ngoài tận hưởng cuộc sống Bỏ mặc con trai mình sao Trần nạc Chỉ cong khóe môi, không nói gì, Rồi lại rời khỏi nhà chị Tống, Về đến nhà, Lấy chìa khóa ra mở cửa. Động tác đơn giản như vậy, Thường ngày, anh ta đã làm không biết bao nhiêu lần, Nhưng lúc này, lại chẳng thể làm nổi. Anh ta nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nắm chặt chiếc chìa khóa, Trao vào ổ, Tạch một tiếng, cánh cửa mở ra, Trong nhà tối ôm, Khi Trần Nạc đưa tay lên bật đèn, Thỉ giọng nhiễm nhiễm, Từ cửa phòng khách cất lên, Đừng bật. Trần Nạc nghe vậy hơi sững người, Bước đến chỗ có giọng nói, Thỉ thấy cô ngồi trên bệ cửa sổ, Lặng lẽ nhìn mình. Tim Trần Nạc đập thỉnh thịt, Trong nồng ngực, Như có thể nghe được từng nhịp đập. Anh ta liếm đôi môi khô lẻ, Quay người đóng cửa, Sau đó vừa cởi áo khoác, Vừa đi đến chỗ cô hỏi Nhiễm nhiễm Em ngồi ở đó Nhìn gì thế Nhiễm nhiễm nhanh chóng Nhận ra ý đồ của Trần Đạc Khi anh ta còn cách cửa sổ vài mét Thì cô bỗng lên tiếng Anh đừng lại đây Trần Đạc chỉ có thể dừng bước Lém áo khoác lên sofa Hai tay dơ lên Tỏ ý khoan nhượng Giọng nhẹ nhàng an ủi Được rồi Anh không qua đó. Thấy anh ta nghe lời đứng yên ở đó, tâm trạng nhiễm nhiễm cũng dần dần, nhẹ nhõm hơn. Cô quay đầu nhìn sắc đêm, trải dài bên cửa sổ. Ánh trăng rất sáng, giống như một chiếc bĩa bạc treo trên đầu trời. Chiếu sáng, trắng nhàn nhạt vào căn phòng. Cô bỗng khẽ nói, Em không sao, em chỉ muốn biết, rốt cuộc, cái gì là tuyệt vọng. Cái gì là không còn đường để đi, chỉ có thể nhảy từ trên đầu xuống thôi. Cô lại quay đầu nhìn Trần Nạc hỏi, Anh thử nói xem, trước khi nhảy lầu, ông Hạ Hồng Viễn đã nghĩ gì? a nghiêm nữa, cô ấy nghĩ gì? Cả cơ thể Trần Nạc như thể đang khẽ run, nhưng giọng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, anh ta nói, Nhiễm nhiễm, em xuống đi. Em muốn biết điều gì, anh đều có thể nói cho em. nhiễm nhiễm bỗng cười không thành tiếng gật đầu. Được, anh nói cho em biết, ai là A Nghiêm. Yết thầu trần nạc, lên lên xuống xuống, anh ta trả lời. Đó là chị gái anh, chị ấy, vốn nả trần nghiêm. Sau đó, có anh, lên chị ấy tự đổi sang họ mẹ, là cố nghiêm. Hóa ra... Là chị gái Nhiễm nhiễm khẽ gợt đầu nhìn Trần Nạc Vũ Văn Kỳ Người bạn qua thư của em Là ai Trần Nạc đáp là anh Nội gián của Hồng Viễn Là ai Cô lại hỏi Cũng là anh Trần Nạc khẽ trả lời Tất cả kế hoạch của anh Là anh đã sắp xếp Cho bà Bành Tinh nhận cuộc phỏng vấn Của tạp chí cố ý kích thích mâu thuẫn giữa bà ấy và mẹ em. Anh còn làm kết quả giám định, ấy đi em giả, đẩy em đến trước mặt ông Hạ Hồng Viễn, để mẹ em dấy lên giã tâm đoạt lại tập đoàn Hồng Viễn. Cũng nà anh đã liên kết với Thiệu Vân Bình, khiến cho tập đoàn Hồng Viễn từng bước đi đến bờ vực phá sản. Trần nạt nhắm mắt, đem tất cả nỗi bi thương và tuyệt vọng, Rồn nén vào con tim Chỉ là Anh không ngờ mẹ em lại Lái xe đâm người Cũng không ngờ Cuối cùng ông hạ hồng viễn lại nhảy lầu tự sát Cuối cùng Trần nạc đã nói ra tất cả Trong lòng bỗng cảm thấy thoải mái Như được giải thoát Đã nói ra cả rồi Không cần phải nghĩ cách Xem nên giấu giếm như thế nào nữa Không còn bị bí mật đẻ lén, khiến bản thân không thở lỗi, không còn phải tự chất vấn lương tâm trong mỗi đêm khuya nữa. Trần Nạc nhìn cô nói: "Nhiễm Nhiễm, em xuống đi, dù em có hận anh như thế nào, dù em có muốn trả thù anh như thế nào, anh đều chấp nhận." Cô sững sờ nhìn Trần Nhạc rồi nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, đi chân trần và đứng rất gần anh ta ngẩng đầu lên Nhìn mặt anh ta hỏi Em có thể trả thù anh Thế nào đây Anh thủ đoạn cao siêu Không để lại dấu vết Mẹ em bị chịu cảnh tù đầy Lửa đời còn lại Vì bà đã giết người Mà bà giết người Chỉ vì tham vọng của bà Còn bố em Ông nhảy lầu tự sát Vì công ty phá sản Công ty phá sản Vì ông quá tham nam Trần nạc Anh cũng chẳng làm gì cả Anh chỉ khơi gợi Tham vọng của họ ra Sau đó từng bước Dẫn họ vào con đường chết thôi Nhiễm nhiễm Trần nạc kẽ gọi tên cô Đưa tay ra chạm vào khuôn mặt cô Như muốn xóa đi Những nạch nùng nơi ấy Anh đã hối hận từ rất lâu rồi Lời không thể nói hết đã tan biến trên bờ môi đôi mắt anh ta mở to sững sờ nhìn cô Con dao gọt hoa quả ở trong tay nhiễm nhiễm đã đâm thẳng vào bụng trần nạc cô vẫn ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào mắt anh ta nói từng câu từng chữ trần nạc tôi không có thủ đoạn như anh nên tôi chỉ có thể dùng cách đơn giản này trần nạc loạn trạng lùi lại hai bước Ôm bụng từ từ ngồi xuống sofa, con dao vẫn ở trên người anh ta, máu từ từ chảy, nhanh chóng làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi của Trần Nạc. Trần Nạc ngẩng đầu lên mỉm cười với cô, tay run run lấy chiếc khăn giấy trong hộp bên cạnh ra, cẩn thận, lau sạch cán dao, rồi từ từ in vân tay mình vào đó, nói với cô. Em gọi điện. Cho thiệu minh Trạch bảo, Anh ta đến đây. Nhiễm nhiễm không cử động, Đứng đó, Nhìn vết máu vẫn không ngừng chảy. Ướt đẫm áo sơ mi, Rồi từng giọt, Từng giọt nhỏ xuống sofa. Dũng khí, Và sức lực của cô, Đều cạn kiệt. Cô từ từ, đổ vật xuống sàn nhà, giọng run run nói. Tôi sẽ đền mạng cho anh. Trần nạc chậm rãi lắc đầu, Sắc mặt, Nhanh chóng trở lên trắng bệnh Vì mất máu Nhiễm nhiễm Anh không sợ chết Nhưng anh không muốn em chết Anh ta cố gắng đứng dậy Lấy điện thoại gọi điện Cho Thiệu Minh Trạch Giọng hồn hèn nói Anh mau đến nhà tôi đi Xảy ra chuyện rồi Anh ta ngừng lại Thở khó nhọc hai tiếng Rồi lại bổ sung Bảo cả mục thanh đến nữa Thiệu Minh Trạch Và Mục Thanh đều rất nhanh chóng Hai người gặp nhau ở trước cổng nhà Họ nhìn nhau Rồi cùng chạy vội vào trong Trần nạc không đóng cửa Chỉ khép hở Đèn trong phòng cũng không bật Mục Thanh vừa bước vào Vội bật đèn lên Cùng thiệu minh trạch nhìn quanh canh phòng Cả hai đều sững sở Trần nạc ngã vật trên sofa Người đầy máu Tuy thần trí còn tỉnh táo Nhưng sắc mặt đã trắng bệch Như tờ giấy vô cùng đuối sức Còn nhiễm nhiễm thì khục thì khụy gục cách chỗ anh ta không xa Đầu cúi xuống như người mất hồn Trần nạc Lỡ lụ cười yêu ớt Với thiệu minh chạch nói Đừng động vào con dao trên người tôi Đưa tôi đến bệnh viện Cố gắng đừng làm kinh động đến cảnh sát Mục thanh Cố ở lại đây với nhiễm nhiễm Hai người phải thống nhất Trước, kẻo ngộ nhỡ có người hỏi, cứ nói là tối cậu hôn nhiễm nhiễm không thành, lên lấy cái chết ra để ép, vì muốn dọa cô ấy, lên đá lỡ tay, đâm mình một nhát dao. Thiệu Minh Trạch nhìn nhiễm nhiễm, lúc này anh không thể lo được cho cô, vội dìu trần nạp ra ngoài. Mục Thanh vô cùng tinh ngạc, nhưng không biết nên hỏi thế nào, chỉ quỷ xuống, kéo nhiễm nhiễm vào lòng Dịu dàng an ủi Không sao rồi Không sao rồi Nhờ có sự an ủi của mục thanh Cơ thể cứng đỡ của nhiễm nhiễm Dần thả nóng Không biết từ khi nào Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt Miệng cô lấm bẩm, Tớ phải đền mạng cho anh ta Tớ phải đền mạng cho anh ta Khi trần nạc được thiệu minh chạch Đưa đến bệnh viện Thì anh ta đã hôn mê vì mất máu Các bác sĩ đã phải cố gắng hết sức Mới giữ được tính mạng của Trần Nạc Khi Trần Nạc thoát khỏi cơn nguy kịch Thì đã sang buổi trưa ngày hôm sau Lúc này Thiệu Minh Trạch mới từ bệnh viện về tìm nhiễm nhiễm Mục Thanh một mình lau dọn nền nhà phòng khách Thấy Thiệu Minh Trạch về Biển chỉ vào cánh cửa phòng ngủ khẽ nói vừa khóc xong lại ngủ tiếp đi rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra như vậy? sắc mặt thiệu minh trạch cũng vô cùng mỏi mệt. anh kể sơ qua chuyện trần nạn sắp đặt trả thù ông hạ hồng viễn cho mục thanh nghe. mục thanh nghe mà không thể thốt lên nổi. hai người ngồi im lặng trong phòng khách một lúc lâu. mục thanh khẽ nói. Tôi phải đưa nhiễm nhiễm rời khỏi đây Thiệu Minh Trạch kinh ngạc nhìn cô ấy Mục Thanh nhìn anh kiên định nói Tôi phải đưa nhiễm nhiễm rời khỏi đây Thiệu Minh Trạch nhìn Mục Thanh Bình tĩnh nói Chuyện này do nhiễm nhiễm Tự quyết định Em sẽ đi cùng Mục Thanh Giọng nói của nhiễm nhiễm Bỗng vang lại Từ cánh cửa phòng ngủ Hai người cùng quay lại thì thấy cô đứng đó, mắt đỏ hoe, gương mặt tiểu tùy, giọng nói khản đặc, em muốn đi cùng Mục Thanh. Thiệu Minh chạy nhìn cô hồi nâu, rồi quay sang Mục Thanh nói, Mục Thanh, cô có thể ra ngoài mua giúp tôi bao thuốc không? Mục Thanh biết, anh có ý bảo cô tránh ra ngoài một nát, nên không có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ nhìn nhiễm nhiễm với ánh mắt dò hỏi. Nhiễm Nhiễm nói Mục Thanh cậu đi đi Tớ không sao Lúc lầy Mục Thanh mới đứng dậy, Cầm áo khoát đi ra ngoài Căn phòng chỉ còn lại Thiệu Minh Trạch và Nhiễm Nhiễm Hai người im lặng một lát Nhiễm Nhiễm lên tiếng trước Anh ta chưa chết Đúng không Thiệu Minh Trạch gật đầu Chưa Nhiễm Nhiễm cúi đầu nhìn đôi tay mình Cũng may may nã chưa giết người, cô lại ngẩng đầu lên, lở lụ cười mệt mỏi hỏi anh. Thiệu Minh Trạch, anh biết rốt cuộc em là người như thế nào không? Thiệu Minh Trạch không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. cô cũng không nghĩ sẽ có được câu trả lời của anh. cô chậm rãi nói: bố mẹ em đi gì, tử khi em còn bé. Cô cũng không nghĩ sẽ có được câu trả lời của anh. Cô chậm rãi nói, Bố mẹ em, lý dị từ khi em còn bé, Lên tính tình em trở lên cực kỳ lập dị, hung hăng, tàn bạo, lạnh lùng, Dùng cách đấu tranh và căm ghét, Để thể hiện sự bất mãn với việc ly hôn của bố mẹ. Em nói với tất cả mọi người rằng em ghét bố mẹ mình, Nhưng họ không hề biết, Từ tận sâu thẳm trái tim, em mong họ có thể quay lại bên nhau đến nhường nào, có thể dành sự yêu thương cho em đến nhường nào. Em vừa tỏ ra thở ơ với họ, nhưng lại vừa mong họ sẽ chú ý đến mình. Vì những điều này, em đã kết bạn với những bạn xấu và cũng bị ảnh hưởng khá lớn. Em sợ phải hy sinh, sợ bị phản bội. Em từng bỏ nhà ra đi để làm một con người hoàn toàn mới thế là em đã bất chấp mọi thứ để yêu lâm hướng an và hy sinh tất cả. Nhưng anh ta lại bỏ đi theo tô mạch, cuối cùng em lại trở về nguyên hình. Rồi sau đó, dù bề ngoài em có ngụy trang mình bao nhiêu lớp, thì trong lòng em vẫn là một cô gái lén khóc, vì sợ bố mẹ ly hôn. Em nhạy cảm, luôn cảm thấy bất an, luôn sợ rằng Những nghi sinh của mình sẽ chỉ đổi lại sự phản bội. Bể ngoài, em nhen lánh, múa vút, nhưng trong lòng lại tự ti, sợ hãi. Nhìn thì có vẻ chẳng hề quan tâm, nhưng thực sự lại chú ý mọi việc. Khi đối mặt với sự phản bội thật sự, em chỉ có thể bỏ chạy, trốn tránh. Đó không phải là rộng lượng mà là yếu đuối. Nhưng em lại hy vọng có thể có người đối xử tốt với mình. Nên khi có người tỏ ý tốt với em là em lại không kiểm chế được và dựa dẫm vào người ta. Hận là không thể cả đời nương tựa vào người ấy. Ban đầu là mục thanh, sau đó là anh, sau nữa là trần nạc. Cô nói một vạn rất dài rồi ngừng lại nhìn thiệu minh trạch khẽ mỉm cười với anh. Em được thừa hưởng tính cố chất của mẹ nhưng không thể học được tính kiên trì của bà. Em mang gen ích kỷ của bố, nhưng lại không có can đảm như ông. Thiệu Minh Trạch, anh xem, thực ra em là con người ích kỷ và hèn nhát vậy đấy. Rõ ràng, em biết rõ như thế, nhưng vẫn không có cách nào thay đổi được số phận của mình. Thiệu Minh Trạch bình tĩnh nhìn cô nói, được rồi, anh để em đi. Ba hôm sau, nhiễm nhiễm cùng Mục Thanh lên máy bay về Tây Linh, sau đó lại từ tây linh vòng vẻ lơi mục thanh dạy học đó là một trường học miền núi trên cao nguyên là trường kết hợp cả tiểu học và trung học nằm trên một khu đất trống trước ngọn núi bốn bề hoang vắng và nghèo khó mục thanh nói đời người còn rất nhiều việc có ý nghĩa và có thể làm nếu bạn cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình chẳng có ý nghĩa gì vậy thì hãy đi tìm một việc có ý nghĩa để làm. Nhiễm nhiễm cùng Mục Thanh ở lại ngôi trường này làm cô giáo. Phần lớn thời gian là dạy muôn toán, có khi còn dạy cả âm nhạc và khiêu vũ. Mục Thanh rất hài lòng, còn khen nhiễm nhiễm là người giỏi cả kiến thức và ca múa, không uổng công dạy dỗ của bà Hàn. Trường không đông học sinh, nhưng học sinh nào cũng thật thà chất phác. Và đầy lòng nhiệt tình Chúng luôn thích vây quanh nhiễm nhiễm Mỗi khi tan học Hay giúp cô sách nước Khi được nghỉ còn đưa cô ra ngoài leo núi Cuộc sống lơi miền núi Như mặt trời mọc Rồi lặn Đơn giản nhưng vô cùng phong phú Tuy Mục Thanh bận dạy học Nhưng vẫn đúng giờ về giúp nhiễm nhiễm Nấu cơm, linh cháo, hấp bánh bao Tất cả là để chăm sóc Cái dạ dày của nhiễm nhiễm Một tháng sau khi nhiễm nhiễm đến đây, hạ thần đã gửi thư cho cô, gọi cô là hạ nhiễm nhiễm. Nội dung thư rất đơn giản, chỉ là tổng kết thành tích, học tập ở trường và tình hình cuộc sống ở nhà chị Tống. Nhiễm nhiễm cảm thấy rất lạ, không biết tại sao đột nhiên cậu ấy lại gửi thư cho cô. Tháng thứ hai, hạ thần lại gửi thư đến, nội dung cũng không khác lá thư trước là mấy. Nhiếm nhiếm ngẫm nghĩ, rồi viết thư trả lời, hỏi thăm việc học tập và cuộc sống của cậu. Tháng thứ ba, Hạ Thần lại gửi thư đến, vẫn là báo cáo cuộc sống, lơi trường nớt. Cứ như vậy, thư đến thư đi, đến năm thứ hai, nội dung thư tử qua lại giữa hai người dần phong phú hơn. Đầu thư của Hạ Thần đã thay bằng chữ trị. Mùa thu năm nay, nhà trường lại có thêm một thầy giáo cao cao gầy gầy, hình như nà quen Mục Thanh. Gặp cô ấy là mỉm cười, thỉnh thoảng còn nén hái mấy bông hoa đặt vào bệ cửa sổ ký túc xá của giáo viên nữ. Giáo viên nữ ở trường chỉ có hai người, chính là Mục Thanh và Nhiễm Nhiễm. Thế là Nhiễm Nhiễm cầm bó hoa ra trêu Mục Thanh hỏi. Lầy, cậu nói xem anh ấy tặng bó hoa này cho tớ hay cho cậu, không phải là tặng cả hai chúng ta chứ. Mục Thanh nghe vậy cũng chẳng hề giận dữ, cầm đũa gõ lên trước bàn gỗ thất lẻ tè, cáo giọng nói, hạ nhiễm nhiễm, lại ăn cơm đi. Đã là năm thứ ba, nhiễm nhiễm ở ngôi trường này, thầy hiệu trưởng già vì lý do sức khỏe, mà đành rời khỏi trường. Mục Thanh trở thành nữ hiệu trưởng, Năm nay, Mục Thanh đã ra sức, đi quyên góp và đã sửa sang mở rộng ngôi trường, sắm thêm rất nhiều thiết bị dạy học tiên tiến. Những học sinh không cùng độ tuổi, cuối cùng đã không cần phải học cùng trong một phòng học. Cũng trong năm nay, thầy giáo có tên Phó Duyệt đã theo đuổi được Mục Thanh, hai người tổ chức một đám cưới bình dị ở trường. Đêm trước, hôm tổ chức lễ cưới, nhiễm nhiễm ôm Mục Thanh an ủi, cuối cùng đã có thể lấy chồng trước năm 30 tuổi thật là không dễ dàng gì sau lại nhất định phải ăn ít làm nhiều trên hiếu thuận với bố mẹ chồng dưới nuôi dạy con cái cho tốt đừng để người ta đuổi về nhé mộc thanh khóc đỏ hoe mắt đánh yêu nhiễm nhiễm rồi không tìm được hỏi còn cậu thiệu minh trạch và trần nạc rốt cuộc cậu yêu ai Nhiễm nhiễm xua tay đẩy khí khái Chớ nhắc chuyện cũ Chớ gợi chuyện xưa Một mình như thế này Rất tốt mà Đến năm thứ tư Có một người đã đến trường tìm nhiễm nhiễm Khiến ai cũng bất ngờ Tô Mạch nhìn nhiễm nhiễm Với làn da bị sạm đen Vỉ nắng gió vùng cao nguyên than thở Tôi không ngờ Cô có thể ở đây bao nhiêu năm như vậy Thật bất ngờ Thật sự rất bất ngờ Nhiễm nhiễm rót cho tô mạch một cốc nước Ngồi xuống chiếc kế vuông mỉm cười Tôi cũng không ngờ Là cô sẽ đến đây Tô mạch cúi đầu im nặng hồi lâu Rồi nói Tôi sắp đi Mỹ Tôi muốn cho nha nha Một môi trường giáo dục tốt Nhiễm nhiễm gật đầu Tôi có thể hiểu Tôi đến đây là muốn nói với cô một chuyện chuyện này tôi đã giấu kín trong lòng bao nhiêu năm nay từ trước đến giờ chưa từng nói với ai bây giờ sắp đi rồi tôi muốn nói cho cô biết tô mạch ngừng lại không thấy nhiễm nhiễm nói gì đành nói tiếp. chính là tại sao năm đó tôi đột nhiên ra nước ngoài bỏ lại thiệu minh trạch tô mạch cúi xuống mắt nhìn cốc trà xứ trên tay chậm rãi nói tôi nghĩ Có thể cô không biết. Tôi quen Thiệu Minh Nguyên, anh họ khỏi Thiệu Minh Trạch trước. Tôi đã nhân kỳ nghỉ đến công ty anh ta thực tập và vô tình khiến anh ta có cảm tình. Anh ta luôn mượn cớ công việc để quấy nhiễu tôi. Làm đó, Thiệu Minh Trạch còn trẻ tuổi, bồng bột. Có lần thấy chuyện không vừa mắt đã ra mặt thay tôi. Cứ như vậy, chúng tôi dần quen nhau. Có điều... Mẹ anh Minh Trạch không hề ưa tôi, cảm thấy gia đình tôi quá bình thường, chẳng giúp gì được cho anh ấy. Lần đó, sắp tốt nghiệp, có một lần tôi và một người bạn đến phỏng vấn xin việc ở một công ty, tỉnh cờ gặp Thiệu Minh Nguyên qua đó làm việc. Anh ta bảo vị quản lý ấy khá quen thân, anh ta đã mời tôi và người bạn học cùng đi ăn cơm với họ. Người bạn học ấy vì công việc Lên tích cực bảo tôi nhận lời, Tôi không nỡ từ chối Lên đã đồng ý Họ chuốc rượu tôi Tôi đã gọi điện cho Thiệu Minh Trạch Nhưng anh ấy đi công tác nước ngoài Không thể liên lạc được Nói đến đây Tôi mạch nhất ngụm nước Ngừng lại rồi nói tiếp Tối hôm đó tôi bị họ chuốc quá nhiều Thiệu Minh Nguyên nói quen tôi Lên đã đưa tôi về Nhiễm nhiễm gần như có thể đoán ra tình tiết sau đó, cô không nỡ để tô mạch kể tiếp, cố ý nói chuyện đã qua không nên nhắc lại. khi nào cô đi mỹ, cô có bạn bè quen biết bên đó không? tô mạch hiểu ý tốt của nhiễm nhiễm khẽ mỉm cười, cô cứ để tôi nói hết đã, những lời này tôi giữ trong lòng quá lâu rồi, chưa bao giờ tìm được người lão thích hợp để tâm sự. Nhiễm nhiễm Ông biết làm thế nào khác Đành gợt đầu Được rồi Cô nói đi Tôi nghĩ Cô cũng có thể đoán ra chuyện Xảy ra sau đó Tôi rất căm phẫn Cũng vô cùng âm ức Lúc đó Tôi rất cần thiệu minh trạch Nhưng anh ấy Lại không ở bên tôi Tôi cũng không có cách nào kể cho anh ấy nghe chuyện này Chỉ có thể tìm cách Gây sự Bằng chuyện khác Khoảng thời gian ấy Cả hai chúng tôi đều rất đau khổ Sau một lần cãi vã Anh ấy đã tức giận Bỏ đi công tác Vừa hay khi đó mẹ anh ấy đến tìm tôi Bảo tôi rời xa con trai bà Còn nói sẽ bù đắp cho tôi Để tôi đi du học Thế là tôi đã đi Nhiễm nhiễm ngẫm nghĩ Bỗng nói Thực ra cô có thể nói chuyện này cho Thiệu Minh Trạch Với tính khí của anh ấy anh ấy sẽ không bỏ mặc cô đâu, tôi mạch cười cay đắng, hồi đó tôi còn quá trẻ, cũng quá ngạo mạn. tóm lại là không thể tỏ ra yếu đuối, nhiễm nhiễm gợt đầu tán đồng, có điều nếu là hiểu lầm, sau lại nói ra, cũng không sao, cô lên nói cho tiệu minh trạch biết, tôi nghĩ trong lòng ấy, lòng anh ấy vẫn còn dây dứt, chuyện cô đột nhiên bỏ đi, Tô Mạch hước lên nhìn nhiễm nhiễm. Lần này tôi đến, không phải để nói với câu chuyện này, mà là những chuyện diễn ra sau đó. Sau khi đi Mỹ, tôi mới phát hiện mình có thai, vì kinh nguyệt không đều, nên không biết rốt cuộc đứa trẻ này là của thiệu Minh Trạch hay là của thiệu Minh Nguyên. Nhiễm nhiễm nghe, mà bàng hoàng, tính ngạc nhìn Tô Mạch. Tô Mạch thản nhiên, nhìn thẳng vào mắt nhiễm nhiễm, Tiếp tục nói, vì phát hiện quá muộn, lại vì khi đó sức khỏe của tôi không thể nạo phá thai. nên đợi tới lúc sức khỏe của tôi khá hơn, thì đứa trẻ đã được 4 tháng. Khi đi siêu âm kiểm tra, có thể thấy chân tay đứa bé không ngừng cử động trong túi ối. Tôi không nhẫn tâm bỏ đi một sinh mệnh bé nhỏ như vậy. Nghĩ thế, tôi đành đánh cuộc với ông trời. Mong đứa trẻ này là của thiệu Minh Trạch. Thực ra cũng có thể nói là tôi luôn tự nói với bản thân rằng đứa trẻ này là của thiệu Minh Trạch. Nhiễm nhiễm, hán, miệng ngạc nhiên, lúc này mới có thể nói. Rốt cuộc đứa trẻ là con của ai? Tô mạch đỏ hoe hai mắt nói. Trước khi tới đây tôi đã bảo thiệu Minh Trạch đem đứa trẻ đi giám định ADM. Nha Nha không phải là con gái anh ấy, nhưng tôi cầu xin anh ấy làm bố của Nha Nha vì tôi không thể nói cho Nha Nha biết rằng nó có một người bố vô liêm sỉ như thế. Vậy lên nhiễm nhiễm, xin cô hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi. Nhiễm nhiễm im lặng rất lâu, cuối cùng nói, Thực ra, cô không cần vượt cả trạng đường xa xôi đến tìm tôi, chị để nói với tôi chuyện này, tôi và Thiệu Minh Trạch đã không còn gì nữa rồi. Tô Mạch nói nghiêm nghiêm, thực ra tôi không bao giờ muốn từ bỏ Thiệu Minh Trạch, thế nên tôi đã ở Tây Bình đợi anh ấy bốn năm, đợi anh ấy quên cô giống như đã quên tôi, nhưng tôi đã thất bại, tôi không muốn lãng phí thời gian vì một người đàn ông sớm đã không còn yêu tôi nữa. Thế lên tôi mới rời khỏi Tây Bình tôi đến đây để nói với cô những điều này chỉ mong nương tâm mình được an ủi phần nào vì sự ích kỷ của tôi đã phá vỡ của hôn nhân của cô và Tiệu Minh Trạch tôi đến để nói lời xin lỗi cô Niệm Niệm Niệm Niệm cúi xuống im lặng một lúc bỗng nói thực ra cô có thể nghĩ đến chuyện sống cùng Lâm Hướng An Tô Mạch hơi bất ngờ, Cô tha thứ, Cho anh ấy rồi ư, Không, Tôi không tha thứ cho anh ta, Nhiễm nhiễm lắc đầu, Nhún vai bất nực giải thích, Tôi chỉ không muốn anh ta, Tiếp tục, Đi làm hại những cô gái khác, Dù sao, Người ta, anh, Người, Anh ta yêu nhất, Mãi mãi là cô, Tô Mạch mỉm cười, Được, Tôi sẽ suy nghĩ, Về lời đề nghị của cô, Tô Mạch, Không qua đêm ở ký túc xá trong trường, Mà buổi chiều đã vội vã đáp xe về thành phố, Nhiễm nhiễm tiễn tô mạch đi, Rồi suốt mấy ngày liền giống như người mất hồn, Mục Thanh bực mình bảo, Nếu trong lòng còn nhớ, Thì quay về gặp anh ấy đi, Sắp ba mươi rồi còn gì, Không còn nả cô gái mười bảy mười tám đâu, Cậu còn ngại ngần điều gì chứ, Nhiễm nhiễm mỉm cười, Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Nhưng không thể nhắc đến chuyện, Quay về thành phố Tây Bình. Đến tháng 7, Hạ thần thi vào đại học, Cậu viết thư cho nhiễm nhiễm, Hy vọng, Cô có thể đưa cậu đến trường, Hôm khai giảng. Thư tử qua lại 4 năm, Nhiễm nhiễm đã trở lên thân thiết, Với cậu em, cùng cha khác mẹ này, Hơn nhiều, Thấy cậu mong ngóng như vậy, Cô liền nhận lời quay về Tây Bình gặp cậu trước kỳ khai giảng. Đầu tháng 9, Nhiễm Nhiễm theo hẹn về thành phố Tây Bình. Mục Thanh sắp xếp cho cô ấy cả một vali hành lý, miệng không ngừng dặn dò: Cô phải chú ý ăn uống, không được để cơ thể bị suy nhược." Nhiễm Nhiễm bị Mục Thanh dặn đi dặn lại, không kìm được thét lên: "Phụ nữ lấy chồng rồi, thật lắm lời!" Tớ có phải là không quay lại đây đâu, Mục Thanh, cậu bất ngờ đi được không? Mục Thanh im lặng rồi lại nhét không ít thứ vào vali của cô. Trước lúc đi, nhiễm nhiễm có chút, không yên tâm, hỏi Mục Thanh. Lần này, tớ đi nhiều ngày như thế, việc lên lớp thì thế nào? Mục Thanh khua tay, tiễn cô như đuổi ruồi. Mau đi đi, tớ đã mượn giáo viên ở trường khác về rồi. Nghe nói còn là một thầy giáo đẹp trai Vừa từ thành phố lớn đến Dạy môn nào cũng được Tớ sợ cậu đi rồi Sẽ mất tâm luôn ấy Nhiễm nhiễm mỉm cười Lúc này cô mới yên tâm lên xe Đã bốn năm Nhiễm nhiễm không về thành phố Tây Bình Bây giờ quay về Không tránh khỏi Cảm giác người và vật đều thay đổi Trước tiên nhiễm nhiễm đến nhà tổ Thăm bà Hàn Đưa quần áo cô mang theo cho bà nói, Mẹ, mẹ cố gắng nên, Cố gắng để mà được ra sớm một chút, Mẹ con mình cùng đi du lịch vòng quanh thế giới. Tính cố chấp và ngạo mạn của bà Hàn, Đã bị cuộc sống nhà tù làm mất sạch. Bây giờ trông bà đúng là người phụ nữ, Hiền lành nương thiện. Nghe nhiễm nhiễm nói vậy, Bà liền gật đầu. Ừ, mẹ biết rồi, con ở ngoài cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân. ngày khai giảng, nhiễm nhiễm tới nhà chị tống từ rất sớm để đón họa thần đến trường. bốn năm không gặp, cậu thiếu liên có khuôn mặt bướng bỉnh lắm đó đã trưởng thành, cao đến mức nhiễm nhiễm phải ngẩng đầu lên nhìn cậu. chị em họ lên taxi đến thẳng đại học. khi vừa làm xong thủ tục nhập học, di động của hà thần bỗng đổ chuông. Cậu đi ra chỗ khác nói chuyện điện thoại Khi quay lại thì sắc mặt Có chút khó coi Nhiễm nhiễm dùng khỉu tay Huyết cậu cười hỏi Sao thế bạn gái Trẹo chân à Hạ thần ngập ngực một lát Rồi nói là mẹ em Mẹ hạ thần Là bà Bành Tinh Người đã đi miền nam từ 4 năm trước Chẳng hề hỏi thăm về cậu con trai này Chỉ đến vài ngày gần đây Mới bắt đầu liên lạc lại với cậu Hạ thần cúi đầu buồn bã nói Bây giờ bà sống rất khổ Người đàn ông đó đã tiêu hết tiền của bà Còn bồ bịch lang nhăng Mười ngày nữa Mười ngày nửa tháng Cũng chẳng thèm về nhà lấy một lần Chị thực ra em rất hận mẹ năm đó bà đã bỏ em mà đi Chẳng để lại cho em Dù chỉ một xu nọ Nếu không phải chị nhờ trợ lý Trần Chăm sóc Thì không biết bây giờ em ra sao Nhưng khi nghe mẹ nói Mẹ sống khổ sở Thì trong lòng em lại rất buồn Nhiễm nhiễm sững người Đến giờ cô mới biết Trần nạc luôn chăm sóc em trai mình Mà chẳng hề nói gì với cô Thảo lão lắm đó Hạ thần lại đột nhiên biết thư cho cô Nhiễm nhiễm im nặng rất nâu Hạ thần tưởng chị gái không vui Lên thần trọng nhìn sắc mặt của cô Khẽ gọi Chị Nhiễm nhiễm sực tỉnh Mỉm cười với cậu nói Cho dù thế nào Bà ấy vẫn là mẹ của em Thần thần em nhớ nhé Có lúc khoan dung Không phải vì người khác Mà là vì chính bản thân mình Hạ thần gật đầu Chị em hiểu rồi Dù sao hạ thần, cũng còn trẻ, rất nhiều điều phiền muộn, chỉ thoáng qua trong phút chốc, có người bạn, cùng thi vào đại học tới tìm, cậu muốn đi, nhưng không nỡ bỏ lại chị gái, nhất thời không biết làm thế nào, nhiễm nhiễm cười, xua tay, mau đi đi, chị còn quen thuộc trường đại học này hơn em ấy chứ, em ra ngoài cùng bạn học đi, chị đi quanh trường một lát, đến tối. Chúng ta cùng tới căng tin của trường ăn cơm. Lúc này, hạ thần mới vui, mừng chạy đi cùng bạn học. Nhiễm nhiễm một mình đi vòng quanh vườn trường. Cô đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi. Ngôi trường này cũng thay đổi không ít. Rất nhiều tòa nhà được xây mới. Không thể tìm lại được hình bóng xưa. Trong lòng cô cảm thấy có chút mất mát. Một mình chậm rãi men theo đường trường. Không biết... Đã đến con đường hữu nghị Ngăn cách trường đại học từ lúc nào Lúc này không có nhiều sinh viên Đi trên đường hữu nghị Có những bước chân bước đi vội vàng Cũng không rõ là sinh viên của trường đại học nào Một mình cô men theo con đường Phía sau bỗng vang lên tiếng phanh xe trói tai Cô có chút ngạc nhiên quay đầu Thì thấy một chiếc xe vội dừng lại Ngay phía sau cô Cửa xe được mở, Thiệu Minh Trạch bước xuống, vị tay vào cửa xe nói, Xin lỗi nhé, cô bạn, tôi không cố ý. Nhiếm nhiễm sững người, bỗng phỉ cười nói, thật trùng hợp. Thiệu Minh Trạch chậm rãi lắc đầu, mặt nghiêm túc nói, Không trùng hợp đâu, anh đã phải xây gần 10 ngôi trường tiểu học, Thì mới mua chuộc được mục thanh, lên kế hoạch cho anh có được buổi gặp mặt hôm nay đấy. Không hề trùng hợp chút nào Nhiễm nhiễm im lặng nhìn anh Cuối cùng không nín được Bật cười thành tiếng Cùng lúc đó ở lơi khác Mục Thanh đón một giáo viên mới Ở cổng trường Là anh sao Trần nạc mỉm cười là tôi Mục Thanh ngần ngử Nhưng vẫn nói Nhiễm nhiễm đã đi rồi Trần nạc vẫn cong cong khóe môi Mỉm cười nói Tôi biết Tôi chỉ muốn đến làm một số việc thay cô ấy, chỉ đơn giản thế thôi. Bầu trời đầu thu cao vả trong xanh, mùa hè oi ả bị đẩy nùi, tiết thu mát mẻ cũng đã đến. Tình yêu đến mà ta không hề hay biết. Trong phòng giáo viên nhỏ hẹp đơn sơ, mục thanh cầm tách trà đưa cho trần nạt giọng có chút ái ngại. Thật ngại quá! Cà phê đã hết Mà chưa kịp mua Trần nạc mỉm cười Hai tay cầm cốc trà nói Cảm ơn cô Có trà là tốt rồi Mục thanh ngồi đối diện trần nạc Ngần ngừ một nát Rồi không kìm được hỏi A nghiêm là ai thế Trần nạc lặng lẽ nhìn xuống Như đang sắp xếp lại tư duy Rồi thong thả nói Là chị gái tôi Lớn hơn tôi chưa đến hai tuổi Tình cảm giữa hai chị em luôn rất tốt. Từ nhỏ đã học cùng một trường. Lên sau khi chị ấy thi đỗ đại học ở Tây Bình 25, thì tôi cũng thi vào đại học. Hồi đó, tôi chỉ ham vui, không hề biết rằng tâm trạng của chị ấy có vấn đề. Khi tôi vừa nhập học được một tháng, thì chị ấy nhảy lẩu tự sát. Giọng trần nạt rất khẽ, rất trầm. Ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng Không hề mang theo cảm xúc Mà như kể lại Chuyện đã xảy ra mười mấy năm trước Qua lời đồn trong trường học của cố Nghiêm Trần Nạc biết về ông Hạ Hồng Viễn Và lén bén theo ông một thời gian Sau đó Lại nhìn thấy Hạ Nhiễm Nhiễm Biết cô là con gái của ông Hạ Hồng Viễn Ở trên xe bít Trần Nạc nghe thấy Nhiễm Nhiễm Và bạn học Nói về chuyện đăng tin kết bạn Ở tạp chí Thế là ban đầu Trần Nạc lấy tên Nạ Vu Văn Kỳ Để viết thư cho cô Thử qua cô Tìm cách trả thủ ông Hạ Hồng Viễn Không ngờ Lửa năm sau Nhiễm nhiễm bắt đầu yêu một lam sinh Cả bức thư đều kể về lam sinh đó Trần Nạc thấy rất bất mãn Và dần cắt đứt liên lạc với cô ấy Nghĩ cách khác để thực hiện kế hoạch trả thù. Sau khi tốt nghiệp, anh ta được nhận vào Hồng Viễn. Anh ta luôn tìm cách để ông Hạ Hồng Viễn chú ý đến mình và giành được sự tín nhiệm của ông. Cuối cùng, anh ta đã trở thành trợ lý của Tổng Giám Đốc Hạ. Nhưng chuyện trả thù không đơn giản như thế. Chỉ dựa vào một mình Trần Nạc thì thực sự quá khó. Trần Nạc muốn tìm vài người bạn đồng minh. Vậy, là anh ta bắt đầu nghĩ đến người vợ trước của ông Hạ Hồng Viễn. Anh ta cố ý sắp xếp cho bà Hàn gặp bà Bảnh Tinh để bà ấy thấy bà Bảnh Tinh Dương dương tự đắc thế nào, để bà cảm, để bà ấy cảm thấy nhục nhã vì thất bại trước bà Bảnh Tinh. Sau đó, Trần Nạc lại nhờ người truyền lời đồn Hạ Thần không phải là con trai của ông Hạ Hồng Viễn đến tai bà Hàn và thông qua bà Hàn để đẩy lời đồn ấy đến tai ông Hạ Hồng Viễn Cuối cùng ông Hạ Hồng Viễn đã bảo Trần Nạc sắp xếp để ông và Hạ Thần đi giám định ADN Trần Nạc đã dùng kết quả giám định giả để thay kết quả giám định thật Thế là Hạ Thần tử con trai cưng của ông Hạ Hồng Viễn biến thành đứa con riêng đáng ghét Sự việc sau đó Phát triển rất thuận lợi, còn hơn cả dữ liệu của Trần Nạc. Bà Hàn vì tờ giám định này mà nổi lòng tham, đẩy con gái mình vào cuộc tranh giành tài sản. Để con gái có thể lấy được hồng viễn, bà còn sắp xếp tìm người giúp sức. Đó chính là Thiệu Minh Trạch, nhị công tứ của Thiệu Thị. Mọi việc gần như đều làm trong tầm tay của Trần Nạc, chỉ trừ một điểm. Đó là không biết bắt đầu từ khi nào trần nạc lại có ý nghĩ, không nên có trong đầu. Trần nạc đau khổ khi phát hiện mình đã đem lòng yêu con gái của ông Hạ Hồng Viễn. Thậm chí anh ta không biết rốt cuộc mình bắt đầu yêu cô từ khi nào. Có cảm tình mà không biết, khi biết thì đã không thể rút chân ra được nữa. Sự việc sau này thì cô đều biết cả rồi. Trần nạc cười tự diễu, nhấp một ngụm trà lạnh, tiếp tục nói, Tôi muốn che giấu sự thực bằng cách nửa cô ấy đi nước ngoài, Nhưng tôi đã thất bại. Mục thanh im lặng rất lâu, mãi sau mới khẽ nói, Theo những gì tôi hiểu về nhiễm nhiễm, Tuy cô ấy có thể tha thứ cho anh, Nhưng sẽ không bao giờ sống cùng anh. Tôi biết trần nạc trả lời ngắn gọn, Vậy vì sao? Mục Thanh trần nạc ngước mắt nhìn Mục Thanh. Có lẽ cô không thể hiểu. Tôi làm tất cả những chuyện này không phải là để cầu xin sự tha thứ của Nhiễm Nhiễm, càng không phải để chuộc tội lỗi mình đã gây ra. Thế nên tôi không có hy vọng xa vời rằng cô ấy quay về sống bên tôi. Có thể nhìn thấy Nhiễm Nhiễm hạnh phúc là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Đầu óc Mục Thanh bỗng hiện lên bóng dám một người đàn ông khác. Bốn năm qua, anh ấy chỉ nghe ngóng tình hình của nhiễm nhiễm qua Mục Thanh, lặng lẽ làm mọi thứ, không bao giờ đến quấy rầy nhiễm nhiễm. Mục Thanh khẽ gợt đầu, tôi hiểu, nhưng tôi có một câu muốn tặng anh. Bốn năm trước tôi đã tặng anh, tặng câu này cho nhiễm nhiễm, bây giờ tôi muốn tặng nó cho anh. Trần Nạc nhìn Mục Thanh hỏi, Câu gì vậy? Mục Thanh nói, Mỗi người đều phải có tự ngã của riêng mình, Trong cuộc sống có thể nhất thời dựa dẫm vào người khác, Nhưng quyết không được gửi gắm cả tâm hồn cho họ, Cho dù rất khó khăn, Nhưng hãy sống vì chính bản thân mình, Bởi không ai có thể hạnh phúc thay anh. Ánh mắt Trần Lạc nhìn Mục Thanh, Mang theo vẻ trầm tĩnh, Anh ta im lặng hồi lâu, Cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười nói, Tôi biết rồi, Cảm ơn cô, Mục Thanh. Nhiễm nhiễm, Có được một người bạn như cô, Có thể là vận may lớn nhất kiếp này, Của cô ấy. Mục Thanh mỉm cười, Cái gọi là vận may, Chẳng qua, Chỉ là kết quả của sự lương thiện, Mà kiếp trước để lại. Tiếng chuông vang, Tiếng chuông tan học vang lên, bọn trẻ ủa ra khỏi phòng học như những chú ngựa non. Chúng đang chơi đùa, nhảy tung tăng trên sân trường. Tiếng cười nói vui vẻ, vang vọng vào căn phòng từ cửa sổ. Bỗng chốc, đem theo sức sống vô tận. mục thanh quay đầu đi, ánh mắt ẩn chứa, nụ cười ấm áp, khẽ nói. Thực ra, hạnh phúc là điều rất đơn giản. Trần nạc gật đầu, có lẽ là vậy. Cứ như thế Trần Nạc ở lại ngôi trường này Một tháng trôi qua Hai tháng trôi qua Lửa năm trôi qua Nhiễm nhiễm không hề quay lại. Khi gần đến mùa xuân Mục Thanh đưa tấm thiệp hồng cho Trần Nạc nói Cậu ấy sắp kết hôn rồi Đi dự không Rõ ràng Trần Nạc đã chuẩn bị tâm lý Nhưng khi tấm thiệp hồng chìa ra trước mặt Thì trong nòng anh ta lại chống vắng vô cùng, cổ tay như bị tảng đá lớn đè nặng, không thể nào nhấc lên được. cuối cùng Trần Nạc vẫn mỉm cười nhận tấm thiếp, cúi xuống nhìn tên của cô dâu chú rể, mỉm cười bình luận: Thiệu Minh Trạch không xứng với Nhiễm Nhiễm. Mục Thanh không nói, chỉ trầm tĩnh nhìn Trần Nạc, ánh mắt ấy khiến anh ta không thể tiếp tục giả vờ được nữa anh ta tựa vào ghế, dùng tấm thiệp, che mặt, khẳng giọng nói, Mục Thanh, cô có thể ra ngoài không, tôi muốn yên tĩnh một lúc. Trần nạc, không nghe thấy câu trả lời của Mục Thanh, chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa, khẽ đóng, âm thanh giống như một chiếc công tắc, sau khi vang lên, nước mắt không kìm được, cũng trào ra, nhanh chóng, tấm ướt tấm thiệp hỏng trước mặt. Tuy Trần nạc, Không chịu thừa nhận Nhưng anh ta không thể lừa gạt được bản thân Tất cả những gì anh ta làm Ngoài việc Mong nhiễm nhiễm tha thứ Trần nạc còn càng hy vọng Cô có thể quay về bên mình Bây giờ Cô sắp lấy người khác Hy vọng ấy của trần nạc Đã trở lên vô vọng Lước mắt còn chưa khô Thì trần nạc bỗng bật cười Trên thế gian này Có một người đàn ông khác Còn yêu cô hơn anh ta. Có thể đem hạnh phúc đến cho cô. Có thể ở bên cô mãi mãi không rời. Đấy chẳng phải là một chuyện Khiến người ta vui mừng sao. Tại sao trong nồng anh ta Còn ẩn chứa nỗi buồn. Vì tình yêu hay là vì không tam lòng? Trần Lạc ngồi một mình trong văn phòng Đến tận đêm khuya. Khi bước ra thì mới phát hiện Mục Thanh vẫn ngồi ngoài cửa Sau phút kinh ngạc Anh ta bất giác phỉ cười nói Đêm hôm khuya khoắt Cô còn ở đây với tôi Không sợ ông xã ghen sao Về đi tôi không sao Mục Thanh tự bực thèm đứng dậy Phủi bụi phía sau Không phải vì anh Là vì nhiễm nhiễm Anh ta gật đầu Tôi biết Mục Thanh lại hỏi Sao rồi anh nghĩ thông chưa, có đi dự lễ cưới của nhiễm nhiễm không, trần nạc mỉm cười lắc đầu, không, tôi mà tới, mọi người đều mất tự nhiên, thả rằng để họ quên tôi đi, thì hơn, cô đi đi, tôi sẽ trông non trường giúp cô, khi nào cô về, tôi sẽ đi, hai người vừa nói chuyện, vừa đi đến ký túc xá giáo viên, khi qua góc rẽ, phía trước có người cầm đèn pin, Đang đi đến, Trần Nạc dừng bước, cười với Mục Thanh nói, "Mau về đi, tiểu phó nhà cô đến đón cô đấy. Mục Thanh nhìn về phía người bước đến, Khuôn mặt bất xác lở lụ cười dịu dàng, Cô ấy bước nhanh về phía trước hai bước, Thì dừng lại, quay người nói với Trần Nạc, Trong bóng tối, Trần Nạc, nhiễm nhiễm nói, Cậu ấy đã buông xuôi tất cả, cũng hy vọng mọi người đều có thể hạnh phúc. Trần Nặc sững người, cuối cùng mỉm cười gật đầu với Mục Thanh. Ừ. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Bạn đang nghe truyện tại website nghe truyện chấm tốt. Hãy đăng ký, like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.